việc phong thuận lợi có được năm môn lục phẩm võ kỹ cộng thêm thủy nguyên võ kỹ lấy được của tu dương một là sáu môn Lại ngũ hành đủ cả kim nguyên võ kỹ có tới hai môn Chủ hàng ở tầng 2 giúp gã thu con yêu hạch cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Dùng 20 viên thất phẩm nguyên đơn đổi được hơn 300 viên nhị dai và tam dai yêu hạch Trong đó kim hệ chiếm một nửa Gã thưởng cho đối phương năm tinh tệ rồi thản nhiên rời tổ bảo các Khẽ phất tay phải, gã thu hết yêu hạch vào nguyên trạng Nguyên lực đủ màu lập tức bị năng lượng không gian đặc thù rút ra Ngũ hành nguyên lực vốn thưa loãng dần tăng lên Được lắm Gã thầm mãn ý, chỉ dùng có 20 viên thất phẩm nguyên đơn mà đổi được lượng nguyên lực đủ để luyện chế 6 chục viên Mối sinh ý này rất đáng Sau này gã không cần đi tìm và đổ sát yêu thú lấy nguyên lực nữa, cứ bỏ nguyên đơn ra là đổi được yêu hạt bổ sung cho nguyên trạng. Mục đích đến tứ hải thành đã hoàn thành quá nửa, sau phiên đấu giá ngày mai thu nhập số tiền đó vào túi thì gã sẽ rời đi. Tuy liên tiếp biến đổi ba thân phận nhưng việc nào của gã cũng thu hút chú ý việc này lại liên quan đến vạn niên linh ngọc sịt nếu không nhờ gã có sịt xung thuật xuất thần nhập hóa e là đã bị hoại nghi từ lâu rồi nên ngày mai lấy tiền xong gã sẽ không chần chừ mà che giấu hành tung rời bắc hải thành về võ xung học viện bán vạn niên linh ngọc sịt chỉ nên một lần thôi ít nhất trước khi thực lực đại thành đó là lần duy nhất diệp phong vốn định tìm chỗ chính đáo đổi thân phận. Không cần sử dụng đến thân phận đa xuất hiện tại tổ bảo các nữa Bất quá vừa đi được chừng trăm thước Ất gã này sinh cảm giác lạ lùng Có người bám theo Nhờ tu luyện nguyên đơn quyết Thần thức của gã cao hơn khí hải nhiều Dù gần đi do thiếu nguyên lực nên không tiến bộ Nhưng thần thức của gã vẫn sánh ngang thất sai điên phong võ sư Gã cảm nhận được sau thoáng có khí tức đang nhắm vào mình Thực lực người bám theo không tệ Thần thức của gã cũng chỉ loáng tháng cảm nhận thấy có phần hơi mơ hồ Kẻ này nhầm lẫn lớn định dùng khí tức bám theo gã trong vòng 10 thước Chắc chắn bị thực lực tam giai võ sư của gã che mắt Cho là gã không phát giác ra Hắn nào ngờ thần thức của Diệp Phong còn cao hơn hắn Của phe nào nhỉ Khói môi gã nhít lên, ngoài mặt bất động thanh sắc. Thèm muốn võ ký của ta. Hay là linh dịch. Hoặc tên sởn tài tô biệt đó muốn báo thù. Theo lẽ thường, tô biệt phái người trả thù gã là dễ xảy ra nhất. Đương nhiên cũng không hẳn không có khả năng các thế lực khác. Thèm muốn bảo bối của gã. Chỉ là một võ sư thực lực lục sai. Cũng định nhắm vào ta. Gã cười lạnh. Gã không đổi thân phận, dình giang đi ra ngoài cửa thành Trong thành không ai dám đồng thủ, gã không thể đưa kẻ bám theo về nơi cư trú nên quyết định tiêu diệt cho gọn Nguyệt sát, tâm phúc của Tô Biệt là một lục dai võ sư Hắn tu luyện thiên về tốc độ thiện nghệ thuật ám sát, công phu ẩn thân cũng xuất thần nhập hóa Hắn mà thận trọng bám theo e rằng với thần thức hiện tại của Diệp Phong cũng không dễ dàng phát hiện Tiếc là hắn đánh giá sai năng lực cảm chi của gã càng không liệu được thực lực của gã. Hắn thấy gã tựa hồ muốn xuất thành thì thầm mừng vui chỉ cần ra khỏi tứ hải thành là hắn cứ việc sát nhân đoạt bảo. Đối phương chỉ có một người mang theo bảo vật như vậy mà còn dám nghênh ngang thì không hiểu quá ngốc hay quá tự tin. Bất quá nguyệt sát tin rằng Diệp Phong quá tin vào thực lực là sát nhân lợi khí của Tô Biệt. Chưa bao giờ hắn coi thường đối thủ, dù Diệp Phong chỉ là tam giai võ sư thì hắn cũng coi là đối thủ đồng cấp. Chỉ là với án sát thuật tinh diệu của hắn, dù thất giai võ sư thì hắn cũng nắm chặt một đòn trúng ngay. Hai cây truy thủ lạnh lẽo được giấu vào tay áo. Đôi truy thủ này có đặc tính phá được năng lượng đủ để xẻ tan bốn thành nguyên lực phòng ngự. Trừ phi đối phương có thực lực vượt xa trong tình huống không phòng bị khẳng định sẽ bị hắn đâm xuyên tâm tạng ít nhất cũng bị trọng thương. Mục tiêu dưới mức võ tông chưa từng có ai thoát. Đại hán này chết chắc. Tứ hải thành chỉ có hai thành môn cách tây môn không đầy một sắm có một con đường nhỏ vòng qua tiểu sơn mang cái tên đặc biệt. Sát lục mộ địa. Con đường hẹp chưa đầy 300 thước đó, cơ hồ mỗi năm mai táng hơn trăm thi thể. Nguyên nhân chỉ gồm bốn chữ. Sát nhân đoạt bảo. Người thương gia chỉ bảo đảm cho mọi thứ ở nơi giao dịch trong thành được an toàn. Ra khỏi thành môn, họ không còn liên quan. Thế giới của võ giả là lấy thực lực làm đầu cá lớn nuốt cá bé. Vật quý chọn gì cũng cần người có thực lực tương xứng sở hữu bằng không sẽ là tự rước họa. Diệp Phong Ung dung đi vào sát lục mộ địa được mấy chục thước thì dừng lại. Nơi này là chỗ táng thân của các hạ, vừa ý chưa? Ngữ khí nhạt nhẽo của Diệp Phong đột nhiên vang lên. Bị phát hiện, Nguyệt sát ẩn thân sau gốc cây giật mình. Bất quá hắn không thèm nghĩ xem vì sao đối phương phát hiện mình mà thân hình hóa thành giải cầu vòng vàng đỏ. Hai cây truy thủ dực ngân quang xuất hiện trong tay. Dù không cần đánh lén thì tốc độ cũng cướp được tiên cơ Nguyệt sát không vội Hắn không chỉ dựa vào ám sát để chiến thắng đối thủ Đánh lén là sở thích của hắn mà thôi để hoàn thành nhiệm vụ dễ hơn Vù Gái Diệp Phong như có mặt Xoay người tung quyền Thổ nguyên lực hùng hậu tràn ra quyền phong chưa tới Thì Nguyệt sát đã gần như nghẹt thở Quyền đầu mạnh thật Hắn tuy tự tin truy thủ có thể cắt đứt tay đối thủ nhưng e rằng mình cũng bị trọng thương nên hắn é rè. Chợt lắc người theo tư thế dụng dị quyền đầu của Diệp Phong khẽ lướt qua ngực hắn quyền cương khiến kim nguyên khải sắp tóe hoa lửa. Nguyệt sát cả kinh, vội sơ tay trái lên chém vào vai Diệp Phong. Truy thủ sực hàn quang khiến người khác nhìn vào mà kinh hãi. Gã lật tay đấm ra quyền kình chuyển hướng trục vào truy thủ của đối phương. Muốn chít Lần này, Nguyệt sát không lùi truy thủ của hắn có thể dễ dàng cắt đứt năm ngón tay đối thủ. Nhiều đối thủ bị hắn giết vì không đánh giá đúng tác dụng đặc biệt của đôi truy thủ này mà nếm đòn. Khi thực lực tương đương, một chút ưu thế có thể chuyển thành thắng lợi sau cùng. Mắt Nguyệt sát ánh lên hung tàn, choang. Tiếng vang bất ngờ phá tan ảo tưởng của hắn. Truy thủ tắt đứt thổ nguyên lực của Diệp Phong nhưng chạm vào tay gã thì hắn cảm nhận được trở lực cứng đanh. Mũi dao như chớp vạch qua tay Diệp Phong nhưng không cắt đứt bất cứ thứ gì. Nguyệt sát chợt vật lăn người tránh khỏi phạm vi công kích của gã. Ồ! Gã nhìn vết máu mờ mờ trên tay kinh hãi không ngớp. Tuy chưa thi triển thiết bị thuật thì gã cũng không đến nỗi bị một lục sai võ sư chém bị thương. Đôi truy thủ là bảo vật. Gã liếm môi đối phương đưa bảo bối tới thì gã không lý gì lại từ chối. Đó sẽ là lợi khí đối phó lục lâm bang trong tương lai. Đối phương dám giết người cướp hàng thì cũng nên có giác ngộ sẽ có lúc bị giết, chạy. Nguyệt sát thoát được công kích của gã không hề do dự quay người chạy. Tuy chỉ giao phong thoáng qua nhưng nguyệt sát cảm giác rõ ràng mình không phải đối thủ Hắn chưa từng bao giờ tham sống sợ chết Chỉ cần có một nửa cơ hội thắng là sẽ kiên trì hạ thủ Nhưng lần này hắn mẫn rồi nhận ra cơ hội của mình gần như bằng không Hắn không hiểu vì sao một tam giai võ sư lại có thực lực đó nhưng truy thủ của hắn dốc toàn lực cũng chỉ làm sức xa đối thủ thì chứng minh một điều hắn không có khả năng giết được đối phương. Nếu hắn thi triển võ ký có lẽ sẽ trọng thương được đối thủ nhưng gã lại ngốc đến mức ngạnh tiếp truy thủ hay sao? Lực đạo của đối phương hung hãn hơn tưởng tượng Bị ráng chúng thì không chết cũng trọng thương. Đó không phải là thực lực của tam giai võ sư Đáng sợ nhất là gã hình như chưa xúc toàn lực Có lẽ chỉ còn tốc độ Về tốc độ, nguyệt sát tương đối tự tin Phương là thổ nguyên tu luyện giả không thể bắt kịp hắn Hắn phải nhanh chóng về tứ hải thành báo cho công tử Địch nhân này còn khó chơi hơn cả thất sai võ sư Đến đây rồi thì ở lại thôi Bên tai đột nhiên vang tiếng thở dài khe khẽ Con ngươi nguyệt sát chợt co rút khóe mắt Còn liếc thấy thân ảnh lướt lên Tốc độ này còn nhanh hơn hắn ba phần Sao có thể hắn tu luyện lục phẩm phân thân võ vĩ Sao lại bị thổ nguyên tu luyện giả đuổi kịp Kẻ giết người cũng bị người ta giết mà thôi Chịu chết đi Ngữ khí của Diệp Phong bình thản không hề vương sát ý nhưng xuất thủ không hề dưng tình, Huyền thiên như ý bổng dài thêm hai thước sáng vào ngực hắn. Nguyệt sát đang toàn lực lao đi, nào ngờ Diệp Phong chỉ khoảnh khắc là bắt kịp tơ mắt nhìn tự bổng sáng tới mà thân thể như dân cho đối phương cứ lao vào không hề do dự, phột. Mặt cho hắn sốc toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị ngọn bổng đánh nát xương ngực, lực đạo kinh nhân tràn vào hủy diệt dễ dàng ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể hắn như cái túi sách bị ném văng đi, lăn vào bụi cây bên đường. Sát lục mộ địa lại thêm một vong hồn. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org chương 261 Đặc thủ Diệp Phong không quá quan tâm đến xem ai đối phó với mình. Thân phận hiện tại của gã vốn không dùng đến lần thứ hai, đối phương đều nhắm vào linh dịch hoặc võ ký trong tay gã. Chỉ là với thực lực hiện giờ, trừ phi địch nhân là võ tung bằng không không uy hiếp nổi gã. Dù là võ tông cấp thấp, gã cũng nắm chắc sáu thành có thể thoát thân. Đến lúc buộc phải liều mạng, gã vẫn còn chu thần cung là con bài tẩy nên không lo lắng về hoàn cảnh của mình, chỉ lo là thân phận bị bại lộ. Gã bước lên nhặt truy thủ của Nguyệt sát lên qua sát cẩn thận. Không hiểu đúc từ vật liệu gì mà truy thủ trong veo một màu trắng bạc, lưới sắc bén vô cùng. Gã ngưng tụ một tầng thổ giáp dày. Khẽ vạch lưới truy thủ lên Lớp thổ nguyên năng lượng vốn dày Sẵn bị sức mạnh vô hình Cắt đôi cắt vào nửa Ước là dừng lại Lại cắt được nguyên lực hộ giáp Khá lắm Ban nãy tay gã thủ thương Nên đoán rằng truy thủ có điểm đặc biệt Hiện giờ đã được xác nhận Gã rồn kim nguyên lực vào Truy thủ lập tức ánh lên sắc lèm Dễ dàng khoét được một lỗ Trên thổ nguyên hộ giáp Bao phủ tay gã Ông hiểu này cực kỳ thực dụng, nếu gã không tu luyện nhục thân phòng ngự e rằng nhát sao vừa rồi đã khiến gã nếm mùi đau thương. Dùng truy thủ này đánh lén quả thật không thể thích hợp hơn. Từ khi kim nguyên khí hải ngưng thành, gã vẫn chưa có võ khí và võ khí thích hợp. Giờ đã gom được một môn lục phẩm công kích võ khí cộng thêm đôi truy thủ này thì khi sử dụng kim nguyên khí hải chiến đấu thực lực sẽ không kém hơn thổ nguyên khí hải. Để gạt người khác hoặc đánh lén thì kim nguyên khí hải vượt xa thổ nguyên khí hải. Hải lòng thu truy thủ vào nguyên trạng, gã lại giả trang thành đại hán thô cùng bán linh dịch quay về tứ hải thành. Hôm sau, hội đấu giá được chú ý cao độ khai mạc. Một giọt vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười sẽ rơi vào tay nhà nào là tiêu điểm được chú ý. Giọt linh dịch này có thể thay đổi cục diện Vân Châu sau mấy năm nữa. Tứ đại thế lực đều tới, nhiều bang phái và thế gia yếu hơn muốn đến tìm vận khí đều tỏ vẻ chán nản Nếu bốn thế lực này quyết tâm giành linh dịch thì họ không có mảy may cơ hội. Đó không phải là vấn đề tài lực đấu giá không so về tài sản hùng hậu đến đâu mà so về khả năng thu gom tiền. Tứ đại thế lực cố nhiên có ưu thế nhưng phạm vi rộng lớn. Nếu không gom đủ tiền thì những thế lực khác chưa hẳn không có cơ hội Vấn đề là những thế lực đó dù mua được linh dịch thì có cơ hội mang về sao Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào các nơi đều nhân cường mã tráng Nếu trở thành cái đích chung thì e rằng chưa rời khỏi sát lục mộ địa Phe mua được linh dịch đã bị diệt sạch Lấy được linh dịch rồi đưa đi có lẽ chỉ một trong tứ đại thế lực đủ khả năng Tuy võ tông cao thủ tắc phe chưa đến nhưng chỉ không đầy 2 ngày nữa sẽ có mặt. Trước lúc đó chiến trường là ở trường đấu giá. Thứ nhất là so tài lực, có thể mua được linh dịch đương nhiên là chiếm được tiên cơ. Đấu giá bắt đầu, Diệp Phong không vội vào mà tìm mũ có vành tre, mang theo tương gia quý tân tạp đến vạn bảo trai lấy nốt 100 giọt huyền ngọc linh dịch. Gã sẽ pha được 200 giọt linh dịch. Đủ để đề thăng thực lực cho Diệp gia Tiểu tử này lần này cẩn thận như thế là sao Một thân ảnh gầy gò đứng xa Nhìn gã rời vạn bảo trai tự nhủ Diệp Phong không ngờ mình bị theo đuôi Đến thẳng trường đấu giá Theo cửa ngách vào phòng khách quý Là khách nhân bán vật phẩm tiêu điểm Gã có quyền lợi đó Gã vào một chút thì bóng người bám theo Cũng lách vào cửa ngách Tam Tông Lão Hồ vệ giữ cửa cung kính thi lễ Các ngươi có biết tiểu tử vừa vào không? Người đó trầm giọng hỏi Chính là khách nhân bán vạn niên linh ngọc dịch Hồ vệ đáp Cái gì? Tam Tông lão súng đồng lập tức liên tưởng đến một việc Ông ta hiểu rõ mấy việc xôn sao tứ hải thành vài ngày nay vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười có sức hấp dẫn trí mạng với vị võ tôn này nhưng ông ta không có duyên để hưởng Thương gia nằm trong thất tôn tam bang ngũ thế gia thế lực hơn xa mộ dung gia Mà mộ dung gia còn có linh trì sinh sản thiên niên linh ngọc dịch thương gia sao lại không có bảo vật tương đồng Đương nhiên không phải thiên niên linh trì, bất quá công hiệu tẩy tuổi phạt kinh thì sống hệt, thậm chí còn hơn cả thiên niên linh ngọc dịch. Thiên tài địa bảo như vậy có hiệu quả tốt nhất ở lần sử dụng đầu tiên, lần thứ hai chỉ còn không đầu một phần mười. Ví như Diệp Phong sử dụng một giọt linh dịch nồng độ một phần mười đợi khi gã tấn nhập võ tông thì dù sử dụng nguyên dịch cũng không còn hiệu quả nữa. Vì thế gã vẫn nhẫn nại. Mỗi võ tông đều là thành viên quan trọng của thương gia, đều từng sử dụng linh vật tỷ tủy phạt kinh, nên hiệu quả khi dùng vạn niên linh ngọc dịch không được là bao. Vì nguyên nhân này mà thương gia không hứng thú với ngọc dịch. Nhưng nếu là linh dịch nguyên chất thì thái độ của thương gia khác ngay. Một giọt nguyên dịch được sử dụng hợp lý sẽ giúp thương gia có được một võ hoàng trong tương lai, chí ít cũng là cao dai võ tôn. Lực lượng đó đối với họ đóng vai trò rất quan trọng Đương nhiên thương gia có thực lực đó tích lũy của thế lực hàng đầu đại lục thì người thường khó lòng tưởng tượng nổi Tin tức tổ bảo các có nhiều linh dịch nồng độ 1% không lọt khỏi tai ba vị tôn lão Việc này phát sinh sau khi Diệp Phong mua huyền ngọc linh dịch Tuy gã đã, đã cải trang sung mạo nhưng với họ Những người đã biết gã thiện nghệ dịch dung thì không có hiệu quả che giấu. Nếu đến giờ họ không biết ba thân phận của gã là một người thì họ không đáng là tôn lão. Mọi việc đã quá rõ ràng. Phải báo cáo việc này với thất tôn lão để lão nhân gia tự định đoạt. Tam tôn lão coi như xác nhận trong tay Diệp Phong rất có thể có vạn niên linh nguyên dịch. Gã đến đấu giá mà vạn niên linh ngọc dị là vật phẩm tiêu điểm nhất thời tam tôn lão không lo gã đi mất Sẵn hộ vệ mấy câu xong ông ta lập tức đi theo hứng khác Diệp Phong không hiểu gì những chuyện đó, hiện cực kỳ hào hứng đến hội đấu giá Hội đấu giá ở Tứ Hải Thành thuộc đẳng cấp khác ngoài lăng thành Vật phẩm bán ở đấy rẻ nhất cũng mấy ngàn tinh tệ Dù là vật phẩm tiêu điểm ở ngọa lăng thành cũng không đạt đến cái giá này. Đủ thấy thế lực diệp gia trước đây nhỏ nhoi thế nào, khó trách cả gia tộc mà bị mấy người lục lâm bang dồn vào cảnh suyết bị diệt tộc Không lâu nữa, ta sẽ biến diệp gia thành thế lực không kém Vân Châu Tứ Đại Thế Lực. Diệp Phong ở trong phòng khách quý lầm bầm. À không, lúc đó chỉ còn lại Vân Châu Tâm Đại Thế Lực. Vật phẩm tiếp theo là lục phẩm võ ký Sư hổ cuồng khiếu băng Mỹ nữ trên đại uyển chuyển tấm thân gợi cảm Đưa một bản võ ký ra trước mắt chúng nhân Đây là một môn hỏa nguyên võ ký để công kích Tu luyện đến cực trí Khi công kích sẽ có thêm hiệu quả âm thanh chấn động tâm thần Là cực phẩm trong các lục phẩm võ ký Sư hổ cuồng khiếu băng Võ ký tô kiệt từng sử dụng Gã từng lính giáo chiêu này uy lực đích xác thập phần hung hãn. Chắc là võ khí của lục lâm bang, sao lại đem ra đấu giá? Gã nghĩ lại việc hôm qua tô biệt định đổi hỏa hệ võ khí cho gã, lẽ nào là môn này? Gã thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra. Hôm qua tô biệt trao đổi thất bại. Lại chịu áp lực cạnh tranh của tam đại thế lực nên bán võ ký này để gom tiền đồng thời hao tổn tiền của đối phương Võ ký này trừ tam đại thế lực thì những người khác khó lòng nuốt gọn Hà húng, võ ký này là cực phẩm trong các lục phẩm võ ký, uy lực gần sánh ngang với thất phẩm võ ký Ngay cả siệt phong cũng đồng lòng với môn võ ly này, gã có một môn hỏa hệ võ ký nhưng là thân pháp Nếu có một môn công kích để phối hợp thì Hỏa Nguyên tu luyện giả trong gia tộc sẽ có thực lực mạnh hơn. Tương lai đối phó Lục Lâm băng thực lực phải được tích lũy dần dần. Giá khởi điểm là 8000 tinh tệ, mỗi lần thêm ít nhất 500. Mỹ nữ chủ chỉ trên đài nở nụ cười câu hồn, đấu giá bắt đầu. 9000, 10000. Giá Lục phẩm võ khí từ 1 vạn một đến 1 vạn rưỡi. Sư hổ cuồng khiếu băng là cực phẩm Trong các võ ký công kích, Giá thành giao chắc không dưới 1 vạn 8 Gã thầm đánh giá có nên xuất thủ không Liều thôi bất kỳ cơ hội Gia tăng thực lực cho phe mình Đều không nên bỏ lỡ Tinh tế tiêu rồi còn kiếm lại được Cực phẩm võ ký mà lỡ mất Ai biết sau này còn cơ hội không Lấy võ ký của lục lâm Bang đối phó với chúng Không hiểu chúng sẽ nghĩ gì Gã cười thâm trầm quyết định xuất thủ. Một vạn tám. Gã đưa giá lên đỉnh. Tam đại thế lực tuy thèm muốn nhưng linh dịch quan trọng hơn chưa đấu giá. Họ không dám đưa ra giá quá cao. Nhưng thế lực khác thì đã đến cực hạn. Tất nhiên không ai nâng thêm nữa. Một vạn tám lần lần thứ ba. Không ai tăng giá. Mỹ nữ mỉm cười nhìn quanh. Một vạn tám thành giao. Hỏa hệ võ ký trong tay tô biệt Thần suy dựng khiến thế nào lại lọt vào tay diệt phong Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Chương 262 Sắp có biến cố Nhờ con yêu hạch để có đủ ngũ hành nguyên lực Diệp Phong sẽ thông qua luyện chế nguyên đơn tôi luyện thần thức đồng thời nâng cao đẳng cấp luyện đơn. Tin rằng không lâu nữa gã sẽ luyện được lục phẩm nguyên đơn. Nguyên đơn đạt đến lục phẩm giá trị cũng tăng vọt yêu hạt đổi được sẽ tăng nhiều lần. Quá trình tuần hoàn, con yêu hạt để hút nguyên lực luyện chế nguyên đơn rồi mang bán. Cứ thế thì dù không bán vạn niên linh ngọc dịch đá pha. Gã cũng có tài phú cố định để duy trì thế lực phát triển Thành thử gã không lo thiếu tiền Ở Đại lục không có luyện đơn sư nào dễ dàng lấy yêu hạt Chuyển hóa thành nguyên đơn như gã Đặc biệt là nguyên đơn cao sao đều cần yêu hạt của cao dai yêu thú Cùng những sự liệu quý hiếm khác Tỷ suất thành công cũng không cao Nguồn thu này chỉ mình gã thực hiện được Chắc các vị chờ đợi đã lâu Vật phẩm đấu giá tiêu điểm lần này phẩm Vạn niên linh ngọc dịch đến lúc xuất hiện Mỹ nữ chủ trì chỉ chỉnh trọng đón lấy lọ ngọc được nhân viên phục vụ đưa tới thu hút mọi ánh mắt Giọt ngọc dịch này tuy chỉ có nồng độ một phần mười Nhưng có thể vô điều kiện để thăng một cấp thực lực với cường giả cấp võ tôn Hơn nữa là trợ thủ đắc lực trong tương lai đột phá võ tôn cảnh giới Linh dịch này được giám đình tôn sư của bản trường Dù đại sư thân tự giám định, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề, các vị cứ yên tâm. Người chủ chỉ không cần lắm lời tuyên truyền quảng cáo từ hai ngày trước đã loan báo rõ ràng hiệu dụng thần kỳ của Linh Dịch, giờ chỉ cần các thế lực xúc sức đua tranh là xong. Ánh mắt tham lam dưới đài đều đổ rồn vào bình ngọc. Giá khởi điểm 8 vạn tinh tệ, một lần thêm ít nhất 1 ngàn. Mỹ nữ lại mỉm cười tiếp tục cho đấu giá. 8 vạn Chưa dứt lời đã có người trả giá 10 vạn Một lão giả mập cười ha hà Nâng thêm 2 vạn Giá liên tục tăng lên thoáng sau Đã tới 12 vạn Giá này khiến người người phải bỏ cuộc Chỉ còn lại ba trong tứ đại thế lực Vẫn còn tranh chấp 13 vạn Tô biệt hơi dần giật ra mặt Cái giá này đã khiến hắn sốt ruột 13 vạn 5 ngàn Một trưởng lão thanh hổ bang cười nhạt nhìn tô biệt Con ruột tô chiến thiên chết rồi lại phái một nhãi xanh đến Chàng trai trẻ Nên học cách cẩn thận là hơn Họ e ngại tô chiến thiên chứ không ngại gì tô biệt thậm chí có phần khinh miệt 14 vạn Mắt tô biệt ánh lên lạnh lẽo nhưng vẫn tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh Đáng hay không phải xem vào tài lực Thanh hổ bang 2 tháng trước vừa có vụ mua vào lớn, không hiểu còn bao nhiêu tiền. Hừ, trưởng lão đó không tiếp lời, đúng như tô biệt nói, lần này thanh hổ bang tỷ con được tối đa là 13 vạn 5 nghìn. Trương Bách Cường rút khỏi cảnh tranh trương gia cách tứ hải thành xa nhất, giờ e rằng tin tức đấu giá mới về đến gia tộc, Y Phu tình đi qua nên đến kịp nhưng tiền trong tay không nhiều. Trương gia thiếu gia Lục lâm bang mấy năm nay Ngày càng ngông cuồng Nếu tô chiến thiên lấy được linh dự, Sau này đột phá võ tôn Thì ba nhà chúng ta không còn yên ổn được nữa Chi bằng Dồn tiền trong tay thiếu gia Cho lôi gia để chúng ta Đã kích lục lâm bang được chăng Một trung niên đại hán Cười vượt gì với trương bách cường Sao không là lôi ra Cho mỗ mượn tiền để dẹp Tính ngông cuồng của tô biệt Chẳng phải tốt hơn sao? Trương Bách Cường không phải đầu ngốc, tiền cho mượn thì dễ, lấy về thì khó như lên đời. Hơn nữa ai dám chắc linh dịch rơi vào tay lôi ra kết quả sẽ tốt hơn rơi vào tay lục lâm Bang? Hơn nữa đời khi lôi ra lợi dụng giọt linh dịch này mà quật khởi, món tiền đó chẳng phải sẽ ngoan ngoãn quay về với họ sao? Chơi với hồ không phải là việc trương gia đại thiếu thích làm. Thấy người chủ trì sắp tính, người lôi ra nghiến răng nói to, mười lăm vạn. Đồng thời y hạ giọng nói với Trương Bách Cường. Trong liên minh ba nhà ở đây, lôi ra gom được nhiều tiền nhất nên phải do bản tộc đứng ra. Dù thế nào thì tất cả vẫn là minh hữu chúng ta giành được còn hơn lọt vào tay Tô Chiến Thiên nhiều. Khi trưởng lão thấy thế nào? Trương Bách Cường mỉm cười đưa vấn đề sang cho Thanh Hổ Bang. Lão Phu có một phương án, may ra lưỡng toàn kỳ mỹ. À, người của lôi ra nhèo mắt, tin mang dự lên. Ba nhà cùng xuất tiền mua linh dịch rồi pha thành 10 giọt trước khi thương nghỉ cách phân chia, thế nào? Khi trưởng lão đề nghị pha ra rồi công hiệu của linh dịch chỉ ngang với thiên niên linh ngọc dịch giá tối đa khoảng 1 vạn 2. Mười giọt cũng mới có 12 vạn, chẳng phải chúng ta lỗ vốn sao? Người lôi ra hơi sầm mặt. Chia ra mỗi nhà lỗ 2 vạn tinh tệ, vẫn hơn để tô chiến thiên lấy được. Trương Bách Cường nhớ đôi mày rậm. Tại hạ thay mặt Trương gia chấp nhận cách này. Phương pháp cố nhiên không tệ nhưng do ai ra mặt mua linh dịch nhỉ? Người lô ra cười lạnh. Người ra mặt mua đương nhiên sẽ có linh dịch trong tay Ai dám bảo đảm người đó sẽ không nuốt chọn Dù thế nào thì lọt vào tay mình vẫn hơn Trước khi lục lâm bang quật khởi quan hệ ba nhà không tốt Chứ đừng nói là tín nhiệm. Giao tư cách đấu giá vào tay nhà khác E rằng không nhà nào chịu Ai nấy có lòng riêng tư tranh luận một hồi Sau cùng vẫn không đi đến phương án thích hợp Trương Bách Cường thầm cười lạnh thanh hổ bang và lôi ra hiển nhiên còn chiêu khác, e rằng sẽ cướp hàng giữa đường. Hợp tác không thành, họ cũng không buồn gì, nếu không vì Trương ra cách quá xa, không gom đủ tiền, chỉ e cũng sẽ tính toán như vậy. Giọt linh dịch này, hiển nhiên nhà nào cũng không chịu bỏ qua. 18 vạn chúc mừng khách nhân này giành được linh dịch. Sau cùng Vạn Niên Linh Ngọc dịch vẫn bị Tô Biệt mua được. Trong phòng quý tân, Diệp Phong mặt sầm xuống, có cảm giác tự mình hại mình. Gã vạn lần không ngờ giọt linh dịch Đát Pha này lại lọt vào tay Lục Lâm Bang. Gã đoán rằng dù thế nào, thế lực ba nhà cũng không cho phép linh dịch rơi vào tay Lục Lâm Bang mới đúng. Thấy vậy rồi, Tam gia liên hợp chắc phải gom được hơn 35 vạn Sao lại để tô biệt mua được Lẽ nào họ còn ý khác Diệp phong gần như phát cuồng Nếu để tô chiến thiên phục dùng linh dịch Kế hoạch san bằng lục lâm bang sẽ khó hơn Nhiều Không đúng Việc này tất có huyền cơ Gã lãnh tính suy nghĩ Hình như nắm bắt được đầu mối Xem ra vẫn chưa kết thúc gái nhích môi đột nhiên minh bạch Quá trình đấu giá chỉ là tranh lấy tiên cơ Không có nghĩa rằng Lục Lâm Bang lấy được Linh Dịch là thu được lợi. Ba nhà kia nhất định sẽ có hành động, gã cứ việc đợi xem kịp hay. Nói chung không thể để Linh Dịch rơi vào tay Tô Chiến Thiên, nhìn theo bóng chương Bách Cường, Diệp Phong tỏ vẻ nghĩ ngợi. Xem ra gã nên tính toán cho tử tế mới được. Kết thúc hội đấu giá, nhân mã Lục Lâm Bang không vội về ngay mà ở lại Tứ Hải Thành tựa hồ chờ đợi gì đó. Diệp phong thuần lợi nhận lấy 12 vạn tinh tệ, gã dồn vào môi tấm chứ tinh tạp làm vốn sau này phát triển lực lượng. Đoạn gã lặng lẽ ở lại tứ hải thành đợi tình thế phát triển. Ngân tinh có tin của Nguyệt sát không? Ở nơi cư ngụ của lục lâm bang, tô biệt tựa lên ghế hỏi một võ sư. Không có tin gì? Ngân tinh lắc đầu nghi hoặc. Có gì bất chắc Không. Võ sư đó thân hoài trọng bảo có cao thủ bảo vệ cũng không phải chuyện lạ Cao thủ Trừ phi võ tôn không thì với thực lực của Nguyệt sát Dù không đắc thủ cũng tuyệt đối có thể thoát thân quay về Tô biệt trầm ngâm một chút rồi nói Giờ y vẫn chưa về chứng tỏ việc này còn khả năng Tính cách của y là chỉ có 5 phần cơ hội cũng sẽ tận lực Có lẽ vì đợi cơ hội nên mới trần trừ Lần này hộ tống linh dịch quay về rất khó khăn, việc này có vai trò quan trọng với sự phát triển sau này của lục lâm bang. Hắn trở nên thận trọng. Nếu có mặt nguyệt sát, người đột vây phải là y. Gần như không có ai trong tam đại thế lực nhận ra y, không ai ngờ linh dịch lại không nằm trong tay thiếu gia ta. Nhưng, đến giờ nguyệt sát còn chưa về. Không sao, Việc của y mà xong thì sẽ bù lại tổn thất tiền bạc mua linh dịch lần này Còn vi đột vây Chỉ cần kế hoạch thành công Dù đổi người khác thì cơ hội vẫn còn rất lớn Tô biệt cười nắm chắc Bản thiếu gia dám mua lọ linh dịch thì sẽ chắc chắn đưa được đến trước mặt nghĩa phụ Còn an nguy của thiếu gia Chúng không lấy được linh dịch lẽ nào dám giết ta Hắn ung dung mỉm cười Làm việc cho nghĩa phụ, mạo hiểm một chút cũng không sao Thiếu gia anh Minh thông tội, gan dạ hơn người, khó trách được bang chủ trọng dụng Ngân tinh lớn tiếng mình thầm cho rằng sau việc này địa vị của tô biệt sẽ cao vọt Nên nhân cơ hội đứng cùng hàng ngũ với hắn là hơn Thanh hổ bang và lôi ra có tin tức gì không? Theo thám tử hồi báo, bốn võ tông của hai nhà đã đi khỏi nơi trú chân, e rằng đến đâu đó quanh tứ hải thành. Quả nhiên, còn Trương gia. Tuy họ ở xa nhưng cũng nên đề phòng. Tô Biệt lại hỏi, Trương gia võ tông tựa hồ không động tĩnh gì, có lẽ họ biết nhưng không đến kịp. Bất quá cao sai võ sư ở địa bàn gần đây không ít, nên đề phòng đôi chút. Được Lệnh cho người mai phục lập tức ra khỏi thành tối nay tất cả hành sự theo ý hoạt. Vâng. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. audio.org Chương 263 Tranh đoạt kịp liệt. Trước khi Lê Minh đến còn nửa canh giờ nữa Thái Dương mới ló dạng. Tứ hải thành vốn yên tĩnh đột nhiên xôn sao, từng toán nhân mã vội vàng đi về phía thành môn. Trong bóng tối đã có mấy chục đôi mắt quan sát chúng, ám hiểu liên tục được truyền đi, hai thân ảnh vừa dị lướt ra cửa thành trước đại đội nhân mã này. Sau cùng cũng hành động sao? Diệp Phong nằm trong nhà chợt mở bừng mắt, khẽ lẩm bẩm, gần khách điếm gã ở có tai mắt mai phục. Gã chỉ cần theo sát động tĩnh là biết được tình thế Tai mắt đó hơi có hành động là gã vốn đang nhắm mắt sướng thần biết ngay Chắc không cần đến ngày mai Võ tôn của ba thế lực kia sẽ tới E rằng lục lâm bang dốc toàn lực cũng khó lòng mang vạn niên linh ngọc xịt đi Diệp Phong nhảy khỏi giường đổi sang y phục xạ hành Đồng thời đeo mặt nạ lén ra khỏi phòng Đến gần thành môn, gã nhờ vào ánh trăng thấy được phía trước có bóng người mơ hồ. Trên con đường yên lặng đối phương phát ra tiếng thở và tiếng bước cực khẽ, nếu nhĩ lực không linh mẫn ở ngoài mấy chục thước tất khó phát giác. Thanh hổ bang chắc chọn sát lục mộ địa làm nơi hạ thủ. Ở đó thích hợp mai phục và bao vây nhất. Diệp Phong không vội, việc này không đến lượt gã xuất thủ trước. Chỉ cần ngầm giám sát đợi thời cơ là xong. Cướp lại được vạn niên linh ngọc dịch là tốt nhất, dù không thể thì để nó rơi vào tay thế lực khác cũng không sao. Tóm lại, gã không để tô chiến thiên thu lợi. Diệp Phong bám theo rất thận trọng, vì phía sau lục lâm bang ít nhất cũng còn 7-8 cái đuôi nữa, nếu không nhờ thần thức của gã gì thường tất đã bị phát hiện từ lâu. Thực lực của bốn nhà lộ diện tại Tứ Hải Thành chỉ là thất sai võ sư nhưng gã không tin họ không phái võ tông đi theo. Các phương đều đang ẩn tàng thực lực. Nếu họ biết tiểu nhân vật như gã trà trộn vào để thừa nước đục thả câu, e rằng sẽ liên thủ diệt gã trước. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, gã tuyệt đối không dễ dàng xuất thủ. Ra khỏi thành, nhân mã lục lâm bang đi nhanh đến sát lục mộ địa. Diệp phong ngầm vận nguyên linh nhãn, mượn thiên địa linh khí và năng lượng phản ứng yếu ớt của cơ thể người phát ra để quan sát tình hình. Thân hình gã cực độ nhẹ nhàng áp sát ven đường, mượn màn đêm và cây cối chắn, nhanh chóng đến sát lục mộ địa. Quả nhiên có mai phục. Gã nhìn quanh, ếp khí tức xuống mức thấp nhất, lén ẩn mình vào một tàng lá sầm dạp. Nhờ độ cao và địa hình. Gã vừa thu vào mắt toàn bộ con đường mòn nhỏ hẹp thì khóe mắt vô tình liếc qua vách đá yên tĩnh, năng lượng phản ứng mỏng manh ở đó tiết lộ rằng đang có một đội nhân mã đông đảo ẩn tàng. Trần thế mai phục cho gã biết họ đợi lục lâm bang đi thêm trăm thước nữa mới đồng thủ. Đợi mà xem kịch hay. Tam gia liên thủ, lục lâm bang dù thực lực mạnh hơn cũng khó lòng an nhiên thoát thân. Bùng, bùng, bùng nhân mã của tô biệt lọt vào vòng vây mai phục tứ bề chợt rực ánh lửa ba bốn mươi võ sư từ hai bên nho nhào nhảy ra ai nấy vẫn đủ năng lượng hộ sát chiếu sáng màn đêm tô thiếu gia lâu ngày vẫn vậy một tiếng cười vang cùng bốn đạo khí tức hùng hồn từ hai bên nhảy ra ung dung đáp xuống trước mặt đội nhân mã mai phục thanh hộ bang lưỡng vị trưởng lão lôi ra tộc lão Xem ra coi trọng tại hạ quá." Tô Biệt hơi sầm mặt, hừ lạnh. Soạt. Phía sau Tô Biệt lại xuất hiện một đội nhân mã do Trương Bách cường xuất lính, chặn đứng đường thoát khỏi sát lục mộ địa. "Tô thiếu gia, giao vạn niên linh ngọc dịch ra, bọn mỗ không khó dễ thiếu gia." "Phù phù." Lục Lâm Bang chỉ có hơn 20 võ sư còn đối phương tới hơn 60 cộng thêm bốn võ tông áp trận. Tô Biệt chắc không chỉ có con bài này. Diệp Phong hy vọng Tô Biệt lập tức giao linh dịch ra nhưng biết hắn còn tuyệt chiêu khác. Linh dịch vốn trong tay bản thiếu gia, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Tô Biệt một quang âm lạnh, từ từ lùi lại một bước, võ sư quanh hắn lập tức triển khai trận hình. Bằng vào mấy võ sư này, Tô thiếu gia định chống chọi sao? Một võ tông bước lên vung tay, Lưng Trừng không lập tức xuất hiện một bàn tay lớn chụp vào đám đông. Võ sư Lục Lâm bang nhao nhao vận nguyên lực, hợp lực tống ra. Mười mấy đạo năng lượng tràn lên nghênh đón cử trưởng. Bùng. Mấy cao thủ Lục Lâm bang gục xuống, các võ sư cũng bị chấn động. Muốn giữ mạng thì mau giao linh dịch ra. Ba võ tông cùng phát ra khí thí, dồn ép thành viên Lục Lâm bang không ngẩng đầu lên nổi. Tên khốn không biết sống chết nào mà dám uy hiếp lục lâm bang. Phía kia sát lục mộ địa, sau lưng bốn võ tông chợt vang lên tiếng hú, ba thân ảnh vút tới. Lục lâm bang võ tông trưởng lão, có tới ba người đến đây. Bốn võ tông biến sắc, thầm kêu không ổn. Phía sau ba thân ảnh loáng thoáng không còn một đội nhân mã ít nhất cũng trên ba mươi người. Họ từ đâu kia của sát lục mộ địa sông ra, vây ba nhà vào giữa. Lần này kịch hay cũng diễn ra. Gái nheo mắt thầm nhủ. Ba võ tông lục lâm ban thực lực cao hơn đôi chút nhưng đối phương có tới bốn người nên tổng thể chúng vẫn hơi lép vế. Nhưng số lượng võ sư thì chúng chiếm ưu thế nhất định. Trương Bách Cường dẫn mười mấy võ sư phong tỏa đường ra khỏi sát lục mộ địa nên không dễ dàng tham chiến. Nhân số của họ ít hơn chỉ còn cách tử thủ đoạn đường hẹp nhất. Thắng bại khó nói lắm. Nhà tộc lão, hai võ tông của lôi ra các vị cùng mố gặp gỡ trưởng lão lục lâm bang được không? Thanh hổ bang trưởng lão cười lạnh. Ba võ tông phe đối phương thực lực rất khá. Để ba vị mạnh nhất phe ta ngân tiếp là thích hợp Võ tôn lôi ra cười nhạt Ba nhà tuy liên minh nhưng ai cũng có lòng riêng tư Đều hiểu rõ nguyên chiến Võ tôn của đối phương là khó nhằn Hơn nữa vạn niên Linh Ngọc Sịt lại không nằm trên tay mấy Võ tôn này Võ tôn còn lại đủ quét sạch số Võ Sư Cảnh Tô Biệt Cơ hội cướp được Linh Dịch lớn hơn nhiều Cơ hội này không ai muốn nhường cho đối phương Viện binh của Lục Lâm Bang đến cực nhanh, nếu không có võ tông cản trở e rằng chúng sẽ nhanh chóng phá tan phòng tuyến do ba võ sư tạo ra, nếu liên thủ được Vĩ Tô Biệt thì sẽ khó đối phó hơn nhiều. Thanh Hổ Bang không hề muốn đấu sinh tử với Lục Lâm Bang. Cướp được linh dịch hay không là chuyện khác nhưng nếu đắc tội quá đà với Lục Lâm Bang phi kết quả không hay do gì. Họ không hạ thủ quá nặng đến mức xếp sạch bọn Tô Biệt, như thế dù cướp được Linh Dịch cũng sẽ phải hứng chịu cơn lôi đình của Tô Chiến Thiên. Vốn họ định lợi dụng ưu thế binh lực bước bách Tô Biệt sao Linh Dịch ra, không ngờ lục lâm bang chuẩn bị rất kỹ càng cử theo tới ba võ tung không cần dườm lời đều không tin nhau thì bốn chúng ta dẫn theo mấy võ sư trạng viện quân lục lâm bang lại nhân thủ còn lại và trương gia phối hợp bắt tô biệt là xong được cách này không tệ nhà nào lấy được linh dịch phải trong vào bản lĩnh một võ tông phù hòa bất quá không thể để hai nhà không đắc thủ về tay trắng chứ nhỉ nếu nhà nào đó lấy được thì phải trả cho hai nhà còn hai mười vạn tinh tệ Trương gia xuất lực ít thì được hai vạn, còn lại dành cho một trong hai nhà. Vậy đi. Võ Tông Song Phương dặn dò thủ hạ xong, dẫn theo hơn 10 võ sư nghênh đấm lục lâm băng, hơn 30 võ sư khác cùng tuốt vũ khí, nguyên lực tràn ra, các dạng năng lượng đủ màu tràn ra, ngưng thành hộ giáp, rồi phát ra khí kinh kinh nhân, úp tới phía bọn Tô Biệt. Trong màn đêm, trên con đường dài ngoằn ngoèo, Hai trận thế lớp lánh sắc màu quấn lấy nhau, năng lượng tràn ra như sóng biển cuộn trào lớp lớp, chiếu sáng rực mặt đường. Võ sư lục lâm bang mang theo đều không tầm thường, không chỉ thực lực cao thâm mà huấn luyện rất đúng cách. Vài người tập trung lại thành một tổ, hợp cùng nhân mã cảnh đó thành mắt xích, không cho đối phương cơ hội phá được trận hình, đồng thời tận toàn lực sử dụng chiêu thức và khí thế hung hãn nhất để đột phá phòng tuyến của đối phương. Tờ. Võ sĩ của thanh hổ bang và lôi gia cũng không kém Dựa vào ưu thế đông người từ từ thanh toán nhân mã đối phương Song phương giao thủ chỉ mấy phút đã có mấy trung giai võ sư gục ngã Nhiều cao giai võ sư cũng thụ thương với mức độ khác nhau Cứ đấu thế này hiển nhiên lục lâm bang không trụ được trước Phía sau vẫn còn người của trương gia đang quan sát Một khi nhân thủ của chúng tổn thất đến mức độ nhất định đối phương triệt để lợi dụng ưu thế nhân số vây ráp Võ Tông hai bên so kè với nhau khá quyết liệt nhưng không thảm liệt lắm Bảy Võ Tông hỗn chiến nhưng không định giao chiến sinh tử mà chỉ tận lực cầm chân Không cho đối thủ can thiệp vào trận chiến giữa các võ sư mà thôi Tạm gia liên minh chiếm ưu thế nhân số nên có thể rút ra một võ tông ác đảo võ sư của Lục Lâm Bang. Cứ vậy, bốn võ tông và hơn mười võ sư của liên minh lợi dụng địa hình ngăn chặn được đội viện quân của địch. Bất quá Lục Lâm Bang vẫn tìm được cơ hội để một đội võ sư xông vào giảm bớt áp lực cho bọn tô biệt. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 264 Ai là ngư ông? Kỳ quái, võ tông của tam gia liên minh không vội đáp đành vì họ chiếm ưu thế. Vì sao ba võ tông lục lâm bang cũng bình thản như vậy? Chúng không lo lắng linh dịch bị cướp sao? Diệp Phong ở trên cao Lại ở ngoài cuộc nên nhìn xuống là hiểu hết tình hình Cứ thế này không đầy nửa canh giờ nữa đội nhân mã từ tứ hải thành của Tô Biệt sẽ bị diệt sạch Diệp Phong lấy làm lạ Tuy đó là việc gã muốn thấy nhưng sự tình không đơn giản như thế Diệp Phong trầm tư nhìn Tô Biệt trận thế quanh Hắn sắp tan rã nhưng hắn không hề tỏ vẻ sợ hãi Ánh mắt hơi khẩn trương nhưng không phải dành cho mình mà sang Bên trái, một thất sai võ sư đảo mắt liên tục, các cao sai võ sư khác đều rốc sức chém giết còn hắn nhấp nhồm ở cảnh tô biệt tựa hồ đợi cơ hội nào đó. Mọi võ sư khác cũng hình thành vòng bảo vệ cho hắn. Nếu gã không ở ngoài quan sát, hơn nữa lại nhận ra nét khác lạ trong mắt tô biệt thì cũng không chú ý đến kẻ đó. Võ sư này tất có điểm khác thường. Gã thầm ghi nhớ người này bắt đầu suy đoán Nếu gã là tô biệt, muốn đưa linh dịch ra ngoài an toàn thì sẽ chọn cách nào Chúng nhân đều chú ý đến hắn Nếu hắn dùng chiêu án độ trần thương đưa linh dịch cho một tâm phúc cũng là khả năng không nhỏ So với hắn quá nổi bật thì cơ hội thoát thân của người khác lớn hơn nhiều Chỉ là tam gia liên minh hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này Tuy chú ý đến hắn nhưng các võ sư từ Tứ Hải Thành tràn ra không hề lơi lỏng, không chơi bất kỳ ai thuộc phe địch nhân thoát đi. Chỉ cần bắt được toàn bộ hơn 20 võ sư của địch thì linh dịch chạy đâu cho thoát. Diệp Phong biết chưa phải lúc xuất thủ nên vẫn ẩn thân chuyển chú ý từ Tô Biệt sang võ sư cảnh hắn. Đáng chết rút lui. Chúng ta về Tứ Hải Thành rồi tính. Phản phất vì không chống nổi. Cô biệt hạ lệnh, chúng võ sư liền bùng lên khí thế lăng lệ, bước đối phương lùi lại mấy thước rồi đồng loạt quay lại, xông về phía Trương gia phong tỏa, xem ra định phá tan phòng tuyến rồi về tứ hải thành. Thấy ruộng rồi, Trương Bách Cường vốn thư thái xem sao đấu chợt giật mình nhảy lên mắng. Tưởng người Trương gia dễ chạm vào lắm hả? Xâm lên cho ra, hạ được một tên là thiếu gia ta thưởng 10 tinh tệ. Y vốn nhận được nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, không cần suốt lực cũng có lời lột, đào ngờ Tô Biệt nhát chết như vậy, chưa đấu được 10 phút đã sút hết. Trong tay Y chỉ có hơn 10 võ sư, ngang với lực lượng còn lại trong tay Tô Biệt nếu không cẩn thận là sẽ bị đối phương đột vây. Nhưng chỉ cần Y chống chọi được mấy giây là nhân mã phía sau sẽ tràn tới hình thành vòng vây, khi đó lục lâm bang nhiều khả năng toàn quân tan vỡ. Nhân mã hai bên đều dấy lên chiến ý ngùn ngụt, sát khí đằng đằng lao vào đối phương Lục lâm băng sông ra được nửa đường, năng lượng hộ giáp sáng rực trên mình Chúng chợt mờ đi như đèn tắt nguồm, mọi ánh mắt nhìn vào chúng chợt tối sầm Tạm thời mất mục tiêu theo dõi Tản ra, tô biệt hô khẽ, mười mấy võ sư chia ra lao vào bụi cây ở hai bên đường Tuy hai bên là núi cao nhưng phía chân khá bằng phẳng Lợi dụng địa hình xu đấu thì tam gia liên minh nhất Thời khó lòng bắt gọn toàn bộ nhân thủ của lục lâm bang Tô biệt, ngươi định dùng chiêu hỗn thú đấu hả? Trương Bách Cường hừ kinh miệt Chiến thuật này chỉ kéo dài được một chốc Sát lục mộ địa như cái hồ lô Chỉ cần giữ được ở nút thì đừng ai mong thoát thân Nếu đối phương dốc sức xông ra Phe y có thể còn tổn thất đôi chút, giờ chúng phân tán du đấu thì khác nào cho y cơ hội Diệp Phong chăm chú quan sát võ sư kỳ quái đó, giờ là cơ hội cho gã xuất thủ Lục Lâm bang dốc sức chuyến này, lại đến gần chỗ gã ẩn thân Gã lấy đôi chủ thủ ra, nhân lúc chúng nhân hoa mắt, nhảy xuống lao vào thất sai võ sư kỳ quái đó Quanh võ sư đó còn mấy cao giai võ sư đứng ở những vị trí xảo diệu Một khi địch nhân xuất hiện là sẽ có một võ sư ở hướng khác chẳng lại giúp hắn Diệp Phong tuy không biết Tô Biệt định làm gì nhưng biết võ sư đó tất có huyền cơ Dù linh dịch không ở trên mình hắn thì cũng có liên quan Giết võ sư này cũng như phá tan kế hoạch của Tô Biệt Trừ võ tông ở đây không võ sư nào uy hiếp được gã nên ra hành động. Kim Nguyên khí hải cơ cơ u a, gã cấp tốc chuyển động, giấy lên kim mang, hai mũi truy thủ như độc xà phi sự cắt vào cổ đối phương. Còn gã độc áp, choang. Một thanh trường kiếm đâm xéo từ bên sườn, nghênh tiếp đòn công kích của gã. Thân gã xoay đi, lật tay đâm vào người đến cứu viện. Nguyệt sát sao ngươi lại ở đây? Tiếng hô khẽ đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên chính thị Tô Biệt. Tay gã hơi dừng lại, đầu óc không ngừng chuyển động. "Nguyệt sát là ai? Sao Tô Biệt lại nhận nhầm?" Vô số nghi vấn nổi lên, lúc gã thấy hắn nhìn truy thủ trong tay mình thì hiểu ngay. Xem ra kẻ ám sát gã hôm đó là do Tô Biệt phái đi, đôi truy thủ này là võ khí mang tính tiêu chí của kẻ đó. Giờ đang lúc đêm khuê truy thủ được kim nguyên lực sồn vào phát ra kim quang lạnh lẽo cực kỳ rõ ràng. Nghĩ vậy nên gã đứng yên trầm ngâm. Gã đeo mặt nạ nên không ai nhận ra vẻ mặt. Tuy phản ứng của gã hơi kỳ quái nhưng tô biệt không sinh nghi. Cầm ảnh nguyệt xong nhận lại tu luyện kim nguyên lực trừ nguyệt sát ra còn ai nữa. Cộng thêm sắc đêm che giấu và tình thế nguy cấp. Tô Biệt không còn thời gian suy nghĩ, liền coi Diệp Phong là Nguyệt Sát. Nguyệt Sát xưa nay thần xuất vừa một đột nhiên xuất hiện trong lúc nguy hiểm nhất này chắc y cũng đã suy tính rồi. Ngươi đến rồi thì cứ theo kế hoạch, ngươi hộ tống linh dịch thoát thân đi. Tô Biệt do dự một chút rồi như nhớ ra gì đó, tỏ vẻ vui mừng. Coi như hắn xui xẻo trong lúc này lại đột nhiên lính ngộ được chỗ cao chiêu trong kế sách của Nguyệt Sát. Lục Lâm Bang đã chuẩn bị sẵn đào một địa đạo dưới sát lục mộ địa thông ra đại lộ phía ngoài. Chỉ cần tâm phúc mang linh dịch theo thoát được tai mắt của đối phương sẽ qua địa đạo này an toàn đưa linh dịch đi. Nguyệt Sát không đi cùng cũng không ăn vận trang phục của Lục Lâm Bang người tam gia liên minh không mấy ai nhận ra hắn có thể nhân cơ hội được coi là người cùng phe họ mà thoát đi như vậy cơ hội thoát thân của hắn rất lớn tuy tâm phúc khác cũng có thể thoát thân ba địa đạo nhưng một khi bị phát hiện thì phiền phức không nhỏ kế sách của ngươi hay lắm sau này ta sẽ trọng thưởng tô biệt hiển nhiên cho rằng đó là cao chiêu của nguyệt sát mai phục sẵn tại sát lục mộ địa đợi thời cơ xuất hiện Đúng là niềm vui bất ngờ Nhưng Diệp Phong không biết đáp thế này đành trầm mặt cho qua Nhưng phản ứng đó hóa ra lại hợp với tính Nguyệt Sát vốn ít nói Tô Biệt tất nhiên không hoài nghi ngươi giao linh dịch cho Nguyệt Sát Võ sư của Tam gia liên minh đã đuổi đến Tô Biệt hạ giọng Nguyệt Sát công kích bọn ta Tô biệt phối hợp với Nguyệt sát diễn kịch nhưng hắn mang mộng cũng không ngờ người đe mặt nạ này không phải Nguyệt sát gì hết mà là tử địch của Lục Lâm Bang Diệp Phong. Khó trách hắn sơ ý bởi cực kỳ tín nhiệm thực lực của Nguyệt sát. Hắn tuyệt đối không tin một võ sư thực lực chỉ tam giai mà hạ được Nguyệt sát, thậm chí thủ hạ của hắn không có cả cơ hội bỏ chạy. Niềm tự tin mù quáng đó ảnh hưởng đến phán đoán của hắn Tổng thêm tình thế khẩn trương không cho hắn tính toán kỹ Tạo thành sai lầm khiến hắn hối hận cả đời Diệp Phong đón lấy linh dịch mà vẫn mơ màng Thật, cười chết mất Tô Biệt lại đưa linh dịch chỉ giá 18 vạn tinh tệ vào tay gã Gã không sao ngờ được Mình vì muốn che giấu thân phận, chỉ định lấy đôi truy thủ ra chơi đùa một phen lại khiến đối phương mắc hớm đến thế. Nhưng Linh Dịch vào tay, gã tất nhiên không khách khí. Gã vung truy thủ và qua ngực võ sư đưa Linh Dịch, tức thì máu văng tứ tán, kẻ đó tỏ ra không tin nổi, chỉ diễn kịch thôi sao lại hạ thủ nặng như thế. Hắn chừng mắt u oán nhìn gã, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Tiếp đó gã tung cước vào tiểu phúc hắn, lực đạo cực mạnh. Hắn vốn chỉ có thực lực nhất sai võ sư bắn văng lên, lao vào hai võ sư đang lướt tới. Phột, tô biệt phun ra một ngụm máu, nhìn Diệp Phong với vẻ không tin nổi. Võ sư xông đến thuận tay chụp lấy tô biệt. Nhân vật trọng yếu thế này, lọt vào tay y thì quả là công lớn y vội vàng mang tô biệt về báo công. Hai võ sư đi cùng y lập tức đón đánh hai võ sư lục lâm bang. Họ thấy Diệp Phong công kích tô biệt và một võ sư khác thì cho là người phe mình. Tuy ăn vẫn hơi kỳ quái nhưng họ cũng không nghĩ nhiều. Tứ đại thế lực tranh chấp ở đây còn ai dám trà trộn vào sao? Chết cười! Với võ sư lục lâm bang thì Diệp Phong cũng là người cùng phe chúng tuy không hiểu vì sao gã để đối phương bắt Tô Biệt nhưng chắc là kế sách gì đó. Kế hoạch ban đầu của Tô Biệt là hắn bị bắt, như vậy càng thu hút chú ý. Chúng liền dốc sức ngăn chặn đối thủ tạo cơ hội cho Diệp Phong. Diệp Phong hạ thủ rất có mức độ, biết giờ chưa phải lúc giết Tô Biệt mà chỉ khiến hắn nếm mùi đau khổ. Linh dịch đã vào tay cần tính cách thoát thân. hỗn nguyên võ tôn. Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 265 Thâu Long truyền phượng Bảy võ tôm ở trước mặt đang đấu say xưa Không hề biết Linh Dịch đã đổi chủ Diệp Phong khẳng định không có cách qua được phong tỏa Chỉ còn cách Quay lại Về đến Tứ Hải Thành bằng vào dịp dung đơn, sẽ không ai nhận ra gã nữa. Ý niệm vừa thành, gã liền quyết định, lao về phía trương Bách Cường chấn thủ, hự Tô biệt hử một tiếng kỳ quái, hai mắt đỏ ngầu giận dữ. Bị gã đá một cước, vốn hắn chỉ hoài nghi hôm nay nguyệt sát cổ quái quá mức. Nhưng giờ nhìn theo hướng gã chạy thì hắn đoán ngay ra, đó không phải nguyệt sát. Nguyệt sát biết rõ địa đạo ở đâu còn hướng Diệp Phong đang lao đi ngược hoàn toàn Hắn liên hệ một loạt việc từ lúc Diệp Phong xuất hiện Lập tức tỉnh ngộ Mẹ nó chứ, tên này từ đầu tới cuối không nói câu nào Nguyệt sát cố nhiên trầm mặt nhưng khi hắn ra lệnh thế nào cũng đáp một tiếng Rõ ràng kẻ này sợ bị lộ sơ hở nên không nói gì Không ngờ phí tận tâm lực sàn xiếp lại trở thành cho người ta lợi dụng. hỗn kiếp kẻ đó là ai? Truy thủy trong tay gã đúng là ảnh Nguyệt song nhận, lẽ nào? Tô biệt chợt hoảng sợ, Nguyệt sát bị giết rồi. Lẽ nào là tam giai võ sư thu mua võ ký đó? Không, không thể nào. Nhưng dù hắn có tin hay không, Linh dịch lọt vào tay người khác là thật. Quán khí từ ngực hắn trào lên, lai phun ra một ngụm máu nữa Tam vị trưởng lão, Linh Dịch Linh Dịch bị người ta đoạn rồi Hắn quát to, bảy võ tông đang quấn lấy nhau đồng thời ngẩn ra Ba võ tông lục lâm bang toàn lực suốt chiêu bức lùi địch thủ lướt qua đám đông cướp lại tô biệt từ tay võ sư đó Nổi giận đùng đùng hỏi Thật ra là sao, ai cướp Linh Dịch Là tên bịt mặt đó Hắn Hắn Tô biệt bị trưởng lão sách lên thở không nổi Đuổi theo Tam vị trưởng lão đành kể hắn Giấy lên khí lưu lao theo diệp phong Bốn võ tông thanh hổ bang và lôi ra còn chưa hiểu rõ chuyện gì Thấy tô kiệt không phải nói đối thì bám theo Linh dịch đã bị đoạt Chắc chắn do nhân mã một trong hai phe thực hiện Chỉ là trong ấn tượng của bốn người không có ai bịt mặt như thế Lẽ nào vũ khí bí mật của đối phương Người bịt mặt đó là thuộc lôi gia Thanh hổ bang trưởng lão vừa đuổi vừa nghi hoặc Không phải Cũng không phải người thanh hổ bang hả Lôi gia tộc lão xứng người theo Là ai Bốn người cùng chừng mắt nhìn nhau Không sao ngờ rằng ở sát lục mộ địa trừ người của tứ đại thế lực lại còn cả người ngoài Hắn vốn không phải người của tứ đại thế lực Tô biệt vừa lấy hơi xong lập tức quát to Cái gì? Cảm giác hổ thẹn và phẫn nộ dâng lên trong lòng mọi võ công tại trường Ba phe rốc sức Phái mấy võ tông cùng vài chục võ sư chỉ để đoạt lấy một giọt vạn niên linh ngọc dịch mà giờ lại bị một võ sư thừa nước đục thả câu lấy mất. Nếu bị đồn ra thì họ còn mặt mũi nào xưng bá tại địa bàn của mình. Thật sự là trò hề lớn nhất của Vân Châu. Hơn trăm cao thủ của tứ đại thế lực liều mạng giao đấu ở đây mà còn có người dám dở trò thật khác gì trực diện miệt thị. Nếu để võ sư đó chạy mất. Thà họ tìm tảng đậu hũ nào đó mà đập đầu tự tận. Tốc độ của Diệp Phong tuy nhanh nhưng đối thủ là võ tung. Hơn nữa mọi võ sư được lệnh chặn đường người bịt mặt tạo thành trở ngại không nhỏ cho Diệp Phong. Mẹ nó chứ, biết vậy không chơi tô biệt vũ này. Diệp Phong hơi ảo não, tuy tô biệt sớm muộn gì cũng phát sắc gã không phải tuyệt sát nhưng chỉ trần trừ một chút là gã có cơ hội thoát thân. Lần này đã tự mình vác đá đập vào chân mình Tiểu tạp trùng để mang lại cho lão phu Lục lâm bang đại trưởng lão Ngũ sai võ tông lao vút lên thể nội nguyên lực Giấy động thiên địa linh khí ào ào chèn xuống Bàn tay giựt hỏa nguyên lực ngưng tụ thành hỏa cầu khổng lồ trên không Chùm vào gã Thiết bì thuật Đối diện với công kích hung hãn như thế Gã không dám trần chờ nguyên nguyên lực toàn thân ngưng lại, lực phòng ngự tăng lên mấy lần. Thập nhị điệp chấn. Đồng thời, hai tay gã vỗ mạnh vào đại hỏa cầu thơ nguyên dân tràn, ầm. tiếng nổ vang trời, sát lục mộ địa sáng rực, hỏa quang chói mắt khiến ai cũng hơi nhèo đi. Dung chấn khiến mặt đất dung lên thanh thế kinh nhân. Một bóng đen từ trong ánh lửa vút ra. Lao vào chỗ bọn Trương Bách Cường ở lối vào sát lục mộ địa Cướp thi thể Bảy võ tông tâm niệm như điện đồng thời lắc mình đuổi theo Diệp Phong Họ cho rằng dù là thất sai võ sư trước uy thế công kích này cũng không thể thoát chết được Nên cùng muốn cướp thi thể đoạt lấy linh dịch trên mình gã Thi thể Văng đi chợt uốn mình trên không theo thế xét đánh không kịp bưng tay hất văng một cao dai võ sư trước mặt Trương Bách Cường đồng thời một tay thỏ ra như trước, nắm lấy ít hầu trong khi y chưa kịp phản ứng. Gặp vừa rồi, sáu võ tung đồng thời tức giận, nhìn đại trưởng lão vừa xuất chiêu, lúc nào rồi mà lão còn xuất thủ nương tay. Đại trưởng lão kinh hãi, có thể sao? Lão vừa giúp toàn lực. Dù nhất sai võ tông chúng đòn cũng khó chịu nổi Võ sư này tối đa chỉ tam sai sao lại vô sự Lúc đó không còn thời gian cân nhắc nữa Bắt người bịt mặt là quan trọng nhất Linh Diệp ở trên mình hắn Diệp Phong toàn thân đen xì y phục tan tành Cả mặt nạ cũng bị rơi mất một nửa Lộ ra con mắt còn trẻ trung Dừng lại Gã quát to đưa Trương Bách Cường ra che trước mặt Hừ, bọn ta không phải người trương gia, hà cớ bị ngươi uy hiếp Bảy võ tôm đồng thời bước lên một bước, nhưng không xuất thủ Họ không e rè sống chết của trương Bách Cường Nhưng y là trương gia đại thiếu tuyệt không thể chết trong tay mình Vạn nhất xuất chiêu uy lực quá mức khiến trương gia đại thiếu mất mạng Thì trương gia không đời nào để yên Bất quá họ không để gã có cơ hội chạy trốn Bảy người vây gã vào giữa sao Linh dịch ra Thanh hổ bang trưởng lão trầm giọng quát Linh dịch nào Lẽ nào là bình ngọc kẻ đó nhét vào tay ta Gã thấy nhất thời không thể thoát thân nên giả ngô giả ngọng Đừng giả đò Ngươi không biết Linh dịch thì sao lại xuất thủ đoạt vật của bản bang Lục lâm bang đại trưởng lão gầm lên Lão tạc đừng vu oan giá họa Rõ ràng có người nhét Tiểu Ngọc Bình vào tay ta rồi chủ động yêu cầu ta công kích hắn. Ta cướp cái gì? Đánh sắm? Không tin thì ngươi hỏi hắn đi. Diệp Phong hừ lạnh chỉ vào tô biệt. Hắn đỏ bừng mặt, há mồm nhưng không phản bác được. Diệp Phong nói đều là sự thật, linh dịch xác thật do hắn nhét vào tay gã đồng thời có yêu cầu đối phương công kích mình. Nhưng... Sự tình không như các ngươi nghĩ Tô Biệt có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt Kế hoạch tuyệt vời như thế sao lại thành thế này Ơn viện thủ ở lạc nhật thành Diệp Phong chưa từng dám quên Nhân lúc đối phương nghe Tô Biệt giải thích Diệp Phong lén ngưng âm thanh thành sợi tơ rót vào tai Trương Bách Cường Trương Đại Thiếu vốn thầm than xui xẻo chợt lấy lại tình thần Nhưng rồi quể oải ngay Diễn kịch cũng phải cho giống, nhưng ánh mắt y đầy hoan hỉ Đối phương chịu biểu lộ thân phận tức là không có áp ý, có điều y thập phần chấn kinh thực lực của Diệp Phong quá kinh nhân, thất sai võ sư cũng không chịu nổi một chiêu của gã. Tuy chỉ thoáng qua nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải vì võ sư thất sai đó chủ quan. Xin tặng linh dịch, tự dùng một mình, không nên cho ai biết. Diệp Phong kín đáo nhét linh dịch vào tay y tiếp đó lớn tiếng Bảo người của ngươi tránh xa, Các ngươi lùi lại, lùi xa một chút Trương Bách Cường thập phần, khiếp nhược quát lên Lòng y đang nở hoa, không ngờ chỉ đến xem náo nhiệt lại thu được lời lột vô vàn Xem ra quyết định trợ giúp Diệp Phong hôm đó là thông minh Bảo vật quý trọng thế này mà gã tặng không hề trước mắt đúng là khiến trương đại thiếu cảm động người trương ra tuy rút đi nhưng nhân mã ba thế lực khác lập tức bù vào vây chặt đường thoát mệnh lệnh của trương bách cường không chỉ huy được họ nuồn nghe tô biệt giải thích xong đại trưởng lão giận dữ đến độ suýt lăn ra còn bốn võ tông thanh hổ bang và lôi ra thì cười thầm cú lừa này quá ngoạn mục nếu không vì ngại có đông người chắc họ đã ôm bụng lăn ra cười Việc này mà đồn ra chắc lục lâm bang sẽ thành trò hề của cả Vân Châu. Đưa bảo vật trị giá 18 vạn tinh tệ vào tay người là còn yêu cầu người ta đánh mình thiện hạ lấy đâu ra kẻ ngu đến thế. Vạn niên linh ngọc dịch không nằm trong tay lục lâm bang thì cơ hội giành được lớn hơn nhiều. Đằng nào cũng không phải họ tốn tiền, việc gì phải tiếc hộ. Người giao linh dịch xa lục lâm bang sẽ không truy cứu. Vì đại cục đại trưởng lão đành nén nhìn chịu nhúng một bước. Tiểu huyên đệ, lão phu thấy cậu thân thủ bất phàm có muốn trở thành người của lôi gia chăng? Lôi gia tộc lão mỉm cười, mời gọi. Gia nhập lôi gia thì cơ lời gì, vào thanh hổ bang ta đảm bảo cho ngươi chấp trưởng một tòa thành thị Thanh hổ bang trưởng lão hô to. Nhất thời Diệp Phong trở nên thơm nức. Theo lời tô biệt thì gã gã lấy được linh dịch chỉ là vô tình. Họ không cho rằng gã mang đi được nên gã vì thoát thân sẽ giao linh dịch ra. Chỉ là giao cho ai thì chưa biết. Bất kỳ võ tôn nào lấy được linh dịch có đồng bạn hiểm hộ tất cơ hội thoát thân không nhỏ. Thái độ của Diệp Phong trở nên cực kỳ quan trọng. Tình thế càng lúc càng vi diệu. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Chương 2.66. Kết thúc. Các vị đều tần linh dịch nhưng trong tay mỗi chỉ có một lọ. Tay trái Diệp Phong móc ra một cái lọ ngọc, tùy ý nhig nhig trong lòng tay. Nên cho ai đây? Đưa cho ta. Võ tông ba nhà cùng kích động hô lên lọ ngọc đó không khác gì lọ đựng linh dịch lúc trước nên chúng nhân không nhận ra Họ nào ngờ đó chỉ là một lọ trong mớ ngọc khí được gã đặt từ trước Chỉ đựng được một giọt linh dịch Trong tay gã còn chừng mười mấy cái lọ sống Lấy ra một cái lập tức khiến chúng nhân giật mình Trừ phi họ lấy được mới phát hiện trọng lượng khác thường Nếu chỉ nhìn bề ngoài tất khó phát hiện có gì lạ Linh dịch là do lục lâm bang bỏ tiền mua Các ngươi có tư cách gì cướp Lục lâm bang đại trưởng lão trợn mắt uy hiếp Các ngươi mua rồi nhưng lại cho người ta đấy thôi Hiện tại linh dịch trong tay vị tiểu huynh đệ này Y cho ai thì các ngươi quản được sao Thanh hổ bang trưởng lão đem việc bị gạt ban nãy ra nhạo đối phương Không sai, hiện tại công bình cạnh tranh dựa vào bản lĩnh. Lôi gia tộc lão chưa dứt lời đã vút tới đỉnh đoạt bình ngọc của Diệp Phong Ti bị Võ tôm hai nhà còn lại gầm lên rồi xuất thủ tấn công vào lưng lôi gia tộc lão bức bách lão phải quay lại phòng thủ Tiếp đó hai võ tôm khác xông tới đỉnh đoạt lọ ngọc Kết quả Diệp Phong lùi lại cả hai lao vào nhau Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Bảy võ tôm liên tục giao thủ mấy chục chiêu Ngang tài ngang sức Không ai rút ra để cướp được Bình Ngọc. Dừng tay. Lục lâm bang đại trưởng lão rút khỏi vòng chiến quát to. Đừng chúng kế ly sán của tiểu tử, Linh Dịch vẫn trong tay hắn. Diệp Phong cười lạnh. Các ngươi quá nóng lòng thì liên can gì đến ta. Tốt nhất ngươi đừng có ý tham lam, giao Linh Dịch ra. Đại trưởng lão tuy lòng như lửa đốt nhưng vẫn tỉnh táo. Vạn nhất mấy phe chiến đấu hăng say quá, tiểu tử này nhân cơ hội đào tẩu thì thật lỗ vốn. Lão tuy hận tô biệt ngu xuẩn nhưng hắn dù gì cũng là nghĩa tử của bang chủ đàng chút hết lửa giận sang Diệp Phong. Linh dịch cần phải đoạt lại. Tiểu tử này cũng phải chết bằng không danh dự lục lâm bang còn đâu. Giao Linh dịch ra cũng được. Diệp Phong nói. Bất quá ta cần được bảo đảm sẽ được an toàn thoát đi Để linh dịch lại bọn ta không có dễ ngươi Thanh hổ bang và lôi ra không muốn giết gã Chỉ cần giao linh dịch ra thì mặt gã sống chết Được các ngươi mau giúp hết nhân thủ chặn đường Được Võ tôn hai thế gia sảng khoái đáp ứng Lệnh cho nhân mã phe mình lùi lại Họ hiểu rõ nếu gã không để linh dịch lại Dù không ai chặn đường thì gã cũng không thể thoát khỏi vòng vây của bảy võ tung Giao ra rồi thì gã có chạy hay không, hai nhà không để ý các võ sư lục lâm bang không được lệnh nên vẫn chặn đường Sắc mặt đại trưởng lão xanh lét, rõ ràng không muốn thỏa hiệp Xem ra lục lâm bang không định tha cho mỗ Ngữ khí của diệt phong âm trầm, lạnh lung nói Bất quá Nếu hiện giờ ta cho linh dịch vào mồm thì không hiểu các vị nắm chắc ngăn được không? Không được Chúng nhân cũng biến sắc Nếu gã làm thế thì không ai lợi lộc gì Đại trưởng lão, linh dịch này tốn của lục lâm bang 18 vạn tinh tệ Nếu bị tiểu tử này uống mất thì ta trả việc gì phải đau lòng Thanh hổ bang trưởng lão âm dương quái khí chào phúng rút lui cho ra Đại trưởng lão âm lạnh trừng mắt nhìn gã, không cam lòng nhưng đành hạ lệnh. Đến nước này lấy linh dịch mới là trọng yếu tính mạng của Diệp Phong, lấy được thì lấy nhưng không thể để mất linh dịch. Đúng vậy. Diệp Phong cười ha ha. Hiện tại ta lùi lại mười thước, các ngươi không được động đậy bằng không ta uống linh dịch ngay. Ngoài mười thước là ta sẽ ném linh dịch lại, ai đoạt được thì phải trông vào tạo hóa. Tốt nhất ngươi đừng dở trò Yên tâm, linh dịch tuy tốt nhưng phải còn mạng mới sử dụng được Ở đây có bảy vị võ tôm, đâu đến lượt tiểu tử ta đây Diệp phong vận một nguyên lực, ráng, mạnh Vào lưng Trương Bách Cường y văng về phía nhân mã Trương ra Lực đạo mềm vặt trông có vẻ hung hãn nhưng không có lực sát thương thật sự Trương Bách Cường lơ lửng trên không hiểu ý Nhiến răng bứt ra một ngụm máu Trương gia võ sư vội đón lấy đại thiếu gia Mấy tâm phúc của trương Bách Cường tức giận nhìn Diệp Phong Muốn xông lên liều mạng Mẹ nó chứ thiếu gia ta bại rồi Rút Sắc mặt gã nhợt nhạt nhưng nói năng vẫn đủ trung khí chư vị trương gia không dính vào việc này nữa Lợi ích gì thì mỗ cũng không ẩn Đi Ngẩn ra làm gì, định kéo thiếu gia ta vào vũng nước đột hả. Người trương gia định rút đi, ba nhà khác tất nhiên không cản, nhường đường ngay. Không ai ngờ họ đã thả cho chân phẩm, vạn niên linh ngọc dị. Ném con tin đi rồi thân hình diệp phong hơi lướt đi, giữa khoảng cảnh hơn mười thước với võ tôn của đối phương búng mạnh tay, một lọ ngọc nhỏ văng lên không. Lục quang mờ mờ phút lên thu hút chú ý của tất cả các võ tung Người lục lâm bang bắt hắn cho ta Đại trưởng lão viết lên mười mấy võ sư cùng đuổi theo Lão nhìn chầm chầm lên lọ ngọc trên không đợi khi rơi xuống thì đoạt lấy Bảy võ tung không chớp mắt quan sát lọ ngọc đồng thời dùng thần thức giám thị cao của hai phe kia Một trường long tranh hổ đấu sắp diễn ra Diệp Phong thấy vậy liền thở phào. Tuy gã dự liệu trước là Lục Lâm bang vì giữ ưu thế võ tông trong lúc đoạt linh vực khẳng định sẽ do một trong ba võ tông đối phó với gã, nhưng gã vẫn é e dè. Giờ các võ tông đều không chú ý đến gã, không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Tấn tật thuật Cảm giác nhẹ nhàng chảy khắp thân thể, đồng thời gã sử dụng kim nguyên thân pháp võ kỹ để lại kim sắc tàn ảnh trong bóng đêm. Lướt về tứ hải thành thoáng sau đã bỏ xa các võ sư truy đuổi. Lục lâm bang võ sư trừng mắt nhìn nhau đều cảm giác được sự bất lực trong mỗi ánh mắt. Tốc độ đó thì đuổi thế nào? Ở đây cách tứ hải thành chỉ mấy trăm thước, chỉ mười mấy giây là thân ảnh diệp phong đã tan biến vào trời đêm. Khuất bóng trong thành. Tại sát lục mộ địa, võ tôn ba phe bắt đầu chính thức tranh đoạt bảo vật. Tiểu Ngọc Bình vừa rơi xuống, lục lâm bang đại trưởng lão phi thân lên, hai trưởng lão khác cũng cầm chân hai võ tôn, không để họ có cơ hội cướp Ngọc Bình. Võ tôn hai nhà cũng không tầm thường, một vị thò tay lăng không vỗ mạnh ra một bụng kinh khí đẩy lọ ngọc lên trời khiến đại trưởng lão trụt hụt. Đáng ghét. Đại trưởng lão rùng ngược sâu tóc, thể nội nguyên lực dấy lên biên cuồng, tay chụp lên không, sinh ra hấp lực kinh nhân hút ngọc bình về. Một vị võ tông thanh hổ bang thừa tơ thoát, hỏi đối thủ, phi thân bắt lấy lọ ngọc trước đại trưởng lão. Năng lượng trong lòng tay đại trưởng lão tống mạnh, đẩy lọ ngọc vọt đi lần nữa. Tránh xa cho ta. Một vị tộc lão của Lôi gia, là đệ nhị cao thủ tại trường Ư sai võ tôn, song thủ dự lên thanh sắc năng lượng, giáng cực nhanh vào hai người trên không. Âm, um, âm, um, công kích chúng mục tiêu. Xung kích khiến hai người trên không bật lùi lại, tuy không thổ thương nhưng không khống chế được tiểu Ngọc Bình nữa. Lại một thân ảnh vút lên, một trưởng lão khác của lục lâm bang. Cứ như vậy, bảy người như đèn cụ qua qua lại lại. Không ai nhường ai, cái lọ ngọc bằng ngón tay bắn lên bắn xuống trên không, chưa từng rơi xuống đất hay lọt hẳn vào tay ai. Bằng không với cảm giác sắc bén của võ tung, họ nắm được là sẽ nhận ra trong bình không có linh dịch. Lúc đó gã đá vào tứ hải thành, đến một nơi không người cởi y phục sách nát và mặt nạ ra ném đi đổi lại bộ y phục mặt lúc trước, lén về nơi chú ngủ. Khá lắm. Không ngờ nửa đêm bị tiểu tử này đánh thức được xem một vở kịch. Trên không, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngứ khí thấp thoáng khiến không khí hơi gần sóng. Vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười mà cũng dễ dàng tặng người ta, xem ra trong tay y còn thứ tốt hơn. Người này phe cầm lẩm bẩm. Tiểu tử này phi thường trọng yếu với thương gia chúng ta, dùng lực e không ổn. Cứ bàn giao dịch với y, nếu y thông minh sẽ không cử tuyệt đâu. a tiểu tử này tạm thời không có gì đáng ngại. Mệt thật, ta nên quay về ngủ bù đắt. Bóng đen trên không mở đi rồi tan biến. Chát, dù bảy võ tông xuất thủ rất cẩn thận nhưng lõ ngọc không chịu được, nắp vụng ngay lập tức. Chuyện gì vậy, linh dịch đâu? Lò ngọc vỡ tan chúng nhân chuẩn bị tranh đoạt linh dịch văng ra thì chỉ thấy một mớ ngọc vụn Làm gì có linh dịch Linh dịch không còn bình đựng thì sẽ phát ra thiên địa linh khí nồng đượm Võ tôn không lý nào không cảm thấy Khốn kiếp Đại trưởng lão mặt mũi xanh lét gầm lên Chúng ta bị gạt rồi Mau đuổi theo người bịt mặt đó Võ tôn của thanh hổ bang và lôi ra đều nhăn nhó Họ không đau lòng vì tổn thất lớn nhất không thuộc về hai nhà Nhưng nghĩ đến việc bảy võ tông bị một tiểu tử vô danh lừa gạt thì họ lại vừa thèm vừa giận Bắt được tiểu tử đó, ta nhất định khiến hắn sống không được, chết không xong Bất quá đám võ sư đuổi theo gã đã mất xấu Bị mấy trưởng lão hỏi gặng mà cũng không giải thích được gã ẩn trốn ở đâu Đại trưởng lão nhảy dựng lên nhưng đành bó tay Tứ Hải Thành không cho phép Lục Lâm băng Lục Xoát. Hơn nữa có tìm cũng được sao? Ai cũng không biết gì về thân phận người bị mặt. Là ai mà tinh tâm chuẩn bị sẵn lọ ngọc để mê hoặc họ? Đường Đường Phân Châu Ưu Đại. À không Tam Đại thế Lực mà lại mắc hớm một người. Hỗn Nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo Tử Dấu Tài. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 267 Thăm dò và uy hiếp Hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Diệp Phong mới hề quải vặn người bước xuống giường. Nhớ đến trường chiến đấu đêm qua, khóe môi gã nhích lên vui mừng. Vì gã đột nhiên xen vào nên kế hoạch của lục lâm bang tan vỡ, 18 vạn tinh tệ tan thành bọt nước. Dù thế lực của chúng mạnh mẽ, tài lực hùng hậu nhưng 18 vạn không phải con số nhỏ Tổn thất nhiều tinh tế như thế đương nhiên là đả kích nặng nề với chúng Tô Biệt từ chỗ là con cưng của cả bang Vì là thủ phạm khiến việc bảo vệ linh dịch thất bại tất sẽ chịu trừng phạt không nhẹ Dù Tô Chiến Thiên đập chết hắn cũng không phải là không thể Đồng thời với việc trả đũa lục lâm bang, việc phong thuần tay trả nợ Giao dịch tối qua đưa ra cực kỳ hợp lý Còn gã không xa vào nguy hiểm thực sự nào Nghĩ thế là gã lại thấy phơi tới Sửa soạn lại gian nhà rồi rào bước ra ngoài Thuận tiện nghe ngóng phản ứng của lục lâm bang và hai nhà kia Vạn niên linh ngọc dịch bị một võ sư vô danh Thân phận bất minh đoạt mất từ tay hơn trăm võ sư và bảy võ tung E rằng không ai nuốt trôi được cuộc tức này Đi trên đường Gã mẫn rồi nhận ra cách vài thước lại có nhân thủ ẩn tàng trong nơi kín đáo, ánh mắt họ như độc xà quan sát người qua lại tựa hồ muốn tìm ra manh mối Mỗi ánh mắt nhìn vào gã đều dừng lại lâu hơn, vì thân hình gã tương tự với võ sư thần bí tối qua. Bất quá khi gã cố ý để lộ thẩu nguyên lực khí tức, ánh mắt như độc xà đó lập tức biến mất. Mắt ánh lên nụ cười khó thấy, ngoài mặt gã vẫn như thường. Gã biết lần này tam đại thế lực tìm kiếm công tốc Cũng nên nhanh chóng rời khỏi tư hải thành không còn yên tĩnh nữa Các hạ Sau lưng vang lên tiếng chào cung kính Gã ngoái lại nhìn Một trung niên ăn vật trang phục quản sự của vạn bảo trai đang cười lễ mạo Tìm ta Gã ngẩn người Tổng quản đại nhân của vạn bảo trai có lời mời tắc hạ Có việc gì chăng Nếu là việc tầm thường gã đã trực tiếp tự tuyệt mời đang vội về học viện, không muốn có chuyện gì chen ngang. Nhưng hậu đại của Vạn Bảo trai là thương gia, vì tổng quản đại nhân này chắc là nhân vật quan trọng của thương gia, không hiểu vì sao lại nhắm vào gã. Tiểu nhân chỉ phụ trách truyền lời, nguyên nhân thế nào thì công tử và tổng quản đại nhân gặp mặt rồi bàn. Y làm tư thế mời, tựa hồ không muốn gã cự tuyệt. Đi hay không? Đầu ấp gã chuyển động thật nhanh thoáng sau liền đưa ra quyết định Xin dẫn đường Đối phương nhắm vào gã thì cử tuyệt không phải là lựa chọn thông minh Nhân cơ hội này, gã lén đưa mấy lọ ngọc đựng linh dịch đát pha và mấy môn lực phẩm võ kỹ từ nguyên trạc vào chữ vật đại Từ khi đến tứ hải thành, gã mua một cái chữ vật đại, nhét hết những vật không ban trọng vào đó để mê hoặc người ngoài Nếu thân phận gã bại lộ thì có chứ vật đại làm bia đỡ, bỏ cái nhỏ để giữ cái to Vạn bảo trai, đỉnh lâu Trong một gian phòng cực kỳ xa hoa Gã được mời vào, người dẫn đường lui ra ngay Một trung niên nam tử cao giáo, mày kiếm tóc đen, mặt mũi tuấn tú mỉm cười nhìn gã Tiểu hương đệ, mời ngồi Thấy gã luống cuốn, nam tử hóa ác mỉm cười Không hiểu các hạ tìm mố có chuyện gì Tim gã đập nhanh Nam tử đối diện không hề phát ra mảy may nguyên lực khí Gã không nhận ra tu vi của đối phương Nên biết thần thức của gã đã đạt tới võ tông cảnh giới Dù đối diện với ca sai võ tông không thể phán đoán chính xác đẳng cấp thì cũng được đại khái Lẽ nào y còn lợi hại hơn võ tông Hoặc y chỉ là một bình dân Trực xác cho gã biết đối phương là cao thủ thâm tàng bất lộ Tiểu hữu là khách quý của thương gia Chúng ta không nên vòng vo làm gì Nam tử nói Lần này mời tiểu hữu đến đây là muốn giao dịch Giao dịch Tâm niệm diệt phong chuyển động quả nhiên đắt lộ sơ hở Nhưng đối phương không có ác ý Cứ nghe xem đi định nói gì Thương gia muốn mua một thứ của tiểu hữu Nam tử mỉm cười u nhã, nhìn gã với vẻ thú vị. Thân phận của tiểu hữu, những việc tiểu hữu làm ở Tứ Hải Thành mấy ngày vừa qua và cả thứ trong tay tiểu hữu, lão phu đều biết. Nên hy vọng tiểu hữu đừng đem lời dối gạt bản tôn. Hai chữ cối được như đặc biệt nhấn mạnh. Bản tôn. Bản tôn. Trong mắt Diệp Phong nhanh chóng mở lớn tỏ vẻ chấn động. Đối phương là võ tôn. Một trong không nhiều võ tôn của Vân Châu đang ngồi trước mặt gã Các hạ muốn gì Gã cố sặn nụ cười Lòng lại dậy sóng Thương gia xuất động một võ tôn Mục đích e rằng không phải linh dịch một phần trăm Xem ra ba thân phận của gã không che giấu được tai mắt của họ Vạn niên linh ngọc dịch Nói đoạn nam tử nhìn gã chầm chầm a, Hóa ra là thế Diệp Phong phất tay, một lọ đứng ba giọt ngọc dịch nồng độ một phần mười xuất hiện. Chắc thương gia không có hứng với linh dịch nồng độ một phần trăm ba giọt một phần mười này, không hiểu các hạ có hứng giao dịch không. Đối phương đã nói rõ, gã còn giấu linh dịch chỉ tổ khiến đối phương thêm phà cảm, nên lấy tất linh dịch nồng độ một phần mười ra. Xem ra tiểu hữu còn giữ gìn với lão phu. Cũng đúng. Dì bảo nghe vậy cần phải cẩn thận đôi chút Nam tử phát ra khí thế thuộc về võ tôn Khiến Diệp Phong hơi rùng mình Mồ hôi lạnh từ chán nhỏ xuống Gã tuy tu luyện nguyên thần quyết Lại biết ba môn cơ sở thần thông thuật Nhưng đối diện với nam tử Không dấy lên được ý chí kháng cự phảng phất đối phương chỉ động ngón tay là lấy được mạng gã Cũng may đối phương chỉ có ý chấn nhiếp Khí thế phát ra rồi thu lại ngay không áp bức gã. Bản Tôn nói đến vạn niên linh ngọc dịch nguyên chất cơ. Nam tử thấy gã đỉnh lên tiếng thì ngắt lời trước. Lão phu thấy tuổi tiểu hữu như vậy mà có thành tựu thế này chắc từng sử dụng ngọc dịch đát pha, dù để lại nguyên dịch thì hiệu quả cũng không cao. Nếu dùng để giao dịch với thương gia thì lão phu đảm bảo tuyệt đối không để tiểu vũ thiệt. Trong tay lão phu có đến mười mấy loại đơn dược và bảo vật hiệu quả tương đương, bài ra tiểu hữu có điều kiện gì thương gia đều đáp ứng. Ý nói vậy là muốn Diệp Phong hiểu ý quyết lấy được vạn niên linh ngọc dịch. Gã biến sắc mấy lần trầm mặt hồi lâu mới ngẩng lên. Đúng là trong tay mố có linh dịch nguyên chất. À! Mắt nam tử sáng lên hỏi dồn. Còn có mấy giọt? Tôn giá cho rằng tại hạ có mấy giọt. Gã đã quyết ý, nửa cười nửa không hỏi. Chắc không chỉ một giọt. Ngữ khí nam tử thập phần khẳng định. Vốn có hai giọt, bất quá bị tại hạ pha mất một giọt rồi. Diệp phong bình thản đáp. Từ phản ứng của nam tử cho thấy y không biết gã có nhiều nguyên dịch. Dù gì, vạn niên linh ngọc dịch quý giá như vậy. Xuất hiện một giọt đã khiến tình hình nổi sóng đối phương dù tinh minh hơn cũng không ngờ được gã phát hiện ra vạn niên linh ngọc tinh hoa rồi gom linh dịch. Gã không đời nào thật thà giao hết. Gã đã cân nhắc rồi mới kiên trì đáp là chỉ có một giọt đối phương liên tục thăm dò và uy hiếp nếu võ sư tầm thường e rằng khó chống cự nổi. Thần niệm của gã cũng cao nên nói dối mà không lộ sơ hở cho đối phương phát giác Y khẳng định gã không chỉ có một giọt cũng là thăm dò mà thôi. Nếu tâm trí gã không kiên định thực sự chỉ có một giọt thì rất có thể nét mặt sẽ để lộ. Có điều phản ứng của gã cực nhanh, hồi đáp cũng tương kế tự kế. Ta thản nhiên lật ngược suy đoán của ngươi xem ngươi có tin không. Đằng nào thì nguyên trạc không gian trên cổ tay trừ gã ra thì không ai tra thám được. Dù đối phương hoài nghi cũng không thể tìm được sơ hở Lấy ra cho ta xem Nam tử nhìn gã hồi lâu Không nhận ra gì khác lạ Đành chịu lùi một bước Nguyên dịch chân quý như vậy Lẽ nào mố lại mang theo Diệp phong sòe tay Không tin tắc hạ cứ kiểm tra chữ vật đại của mố Gã cởi chữ vật đại xuống ném cho nam tử Không hề do dự Đường đường võ tôn tất nhiên không làm cái việc lục chứ vật đại của người khác Hơn nữa Diệp Phong dám đưa thì chứng minh nguyên dịch đích xác không nằm trong tay gã Còn nguyên trạc tử phi người tu luyện nguyên nguyên lực rất khó phát xác. Vậy thì chúng ta cứ bàn trước đã Thành giao rồi mỗ sẽ cùng tiểu hữu đi lấy được không Nam tử hiển nhiên vẫn muốn xác nhận xem có phải gã chỉ có một giọt không Cũng được mỗ để lại một giọt linh dịch chuẩn bị đổi lấy thiên tài địa bảo. Ở Vân Châu thương gia các vị có nhiều bảo vật nhất, nếu giao dịch công bằng thì mỗ cũng không thiệt. Ha ha, đích xác thứ tiểu hữu cần nếu thương gia không có thì không mấy nhà có đủ. Tuy hơi khoác lác nhưng từ miệng nam tử nói ra lại có khí thế khiến người ta kinh phục. Sau cùng ông ta cũng tin là Diệp Phong thật sự chỉ còn một giọt nguyên dịch bằng xếp sẽ không để ông ta đi lấy cùng. Với thực lực võ tôn của ông ta, một võ sư không thể nào dám sở trò ngay trước mắt. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 268 Nguy cơ đột hiện. Ba ngày sau, Diệp Phong cũng về đến Võ Dung học viện. Lần này đến Tứ Hải Thành có thể mục đích của gã đã đạt được cơ bản ra về đầy thành quả trong tay. Điều duy nhất gã không vui là bị thương gia bức ép phải giao dịch một giọt vạn niên linh ngọc dịch. Bất quá gã tuy bực mình nhưng không dám chút dẫn lên thương gia. Gã biết mỗi tấm từ kim tạp của thương gia đều có số hiệu. Khi tặng đi thì số hiệu đó sẽ được ghi lại cùng với tin tức và thân phận về người được tặng. Gã hiểu rằng phương pháp hóa trang không sơ hở của mình đã bị quý tân tạp bán đứng. Thế giới này thực lực làm đầu. Thế gia lớn như thương gia biết được gã có vạn niên linh ngọc dịch mà còn muốn giao dịch công bằng thì gã nên lấy làm mừng mới đúng. Tin tức này mà lọt vào tai Vân Châu Tứ Đại Thế Lực. E rằng gã đã bị giết bất xác từ lâu. Gã nhận ra thương gia hình như rất coi trọng gã, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng với gã đó không phải việc gì xấu xa. Từ đáy lòng mình, gã vẫn giữ đôi chút hảo cảm với thương gia. Đưa võ tôn thương gia đi lấy linh dịch cũng không làm khó gã. Gã mượn cứ về chỗ ở thu dọn. Nhân cơ hội cho một giọt nguyên dịch vào lọ ngọc rồi đưa đối phương đến Vụ Ẩm Sơn mạch, tìm Sơn Đồng Tiểu Hôi Tư chú lúc trước, đả một cái hố trong đó, cầm sẵn lọ ngọc trong tay trực tiếp giao ra. Đối phương không nhận ra nguyên trạch trên tay gã nên cũng không phát giác được thủ thuật của gã. Thấy gã thật sự đào được linh dịch rồi kiểm tra kỹ càng quanh đó mà không thấy linh dịch gì thì mới gật đầu, phiêu nhiên đi mất. Diệp phong thở phào coi như lừa được đối phương. Bớt một giọt linh dịch với gã không ảnh hưởng gì có điều thương ra trả cho gã hậu. Các loại linh dược, linh đơn có ít cho võ sĩ tiến dai võ sư đủ cho mấy trăm người sử dụng. Linh dược và linh đơn dành cho võ sư đủ cho hơn trăm người sử dụng. Đơn dược đó gần như không có gì xung đột với hiệu quả của linh ngọc dịch. Gã đã yêu cầu thương gia giúp đỡ như vậy, nhận thức của gã về đơn dược chỉ nằm trong phạm vi nguyên đơn. Còn có mấy chục môn ngũ hành võ ký, đa số là lục phẩm võ ký. Trong đó còn 12 môn thất phẩm võ ký. Bất quá, những võ ký đó không phải bí tích nguyên bản mà là linh thức phục chế bản đủ để học tập vài lần. Bí tịch nguyên bản cực kỳ quan trọng với một đại thế gia thương gia dù rộng tay đến đâu cũng không thể đem võ ký cao thâm trong tộc gia trao đổi. Một giọt vạn niên linh ngọc dịch chỉ có thể tạo ra một cao thủ cho thương gia còn một môn võ ký ưu tú có thể tạo ra một gia tộc hùng mạnh. Giá trị hai thứ không đơn giản tính toán theo kinh tế. Với một vài độc hành cao thủ, một môn bát phẩm võ kỹ tuyệt đối không bằng một giọt vạn niên linh ngọc dịch. Trong tay có tài sản hùng hậu và nhiều linh dịch đắt pha, gã có lòng tin chỉ trong một năm ngắn ngủi sẽ bồi dưỡng được một toán võ sư. Nhân tuyển là người diệp gia còn lại và một vài hương đề của tổ nghĩa xã. Ngày báo thù không còn xa nữa. Trong lúc gã xuân phong đắc ý thì lục lâm bang chìm trong vô ám. Phế vật, xuẩn tài, tô chiến thiên đá tô biệt trọng thương chưa khỏi văng vào tường, mạch máu trên mặt lộ rõ như con run lớn cực kỳ đáng sợ. Mười tám vạn tinh tệ, mười tám vạn tinh tệ lại mất như thế. Vạn niên linh ngọc dịch bị ai cướp mà ngươi không biết, ta nuôi phế vật ngươi để làm gì. Mắt tô chiến thiên ánh lên cuồng nộ Lần này để gom tiền mua linh dịch, lục lâm bang đã sốc toàn bộ vốn liếng, nếu có được thì mọi thiệt hại đều đáng bởi khi lực, lực có hắn đột phá. Dù chỉ đạt đến thất sai võ tông điên phong, lục lâm bang cũng có lời không nhỏ. Nhưng tất cả vì tô biệt nhất thời u mê nên tống táng hết. Ba võ tông trưởng lão đi cùng đều run như cầy xấy, không dám nói thêm một câu. Việc này từ đầy đến cuối đều dự dị. Người bịt mặt đó không có vẻ gì bày kế lừa tô biệt nhưng lại xảo hợp quá Tô biệt tín nhiệm nguyệt sát đến mức mù quáng nên không tra hỏi gì đã sao linh dịch Theo lời tô biệt kể lại thì kẻ đó hình như cũng bất ngờ Nhưng khi kẻ đó thoát thân lại để lại một lộ ngọc sống hệt Chứng tỏ ý đồ của gã là đoạt linh dịch không thì sao lại chuẩn bị trước lọ giả Chúng đều không ngờ việc đêm đó nửa là xảo hợp Nửa là dự mưu, e rằng cả Diệp Phong cũng không tính được điền trí, ngươi thấy thế nào? Tô Chiến Thiên thở ra mấy hơi nặng nề Nhìn sang vị quân sư được tín nhiệm nhất Chỉ dựa vào những lời công tử nói Việc này không thể suy đoán được Nếu thuộc hạ đoán không sai Kẻ đó tồn tâm muốn đoạt linh dịch Nhưng không ngờ lại thuận lợi như vậy Là quân sư Lục Lâm Bang Đầu não điền trí quả nhiên rất tinh minh suy đoán không sai bao nhiêu. Bất quá, thực lực của kẻ đó chỉ là sơ giai võ sư, nhưng có thể yên lành dưới một đòn toàn lực của đại trưởng lão, đồng thời thân pháp và công kích không kém hơn cao giai võ sư. Điền trí nheo mắt, lạnh lùng nói: "Nhân vật như vậy, Vân Châu không có nhiều. Theo thuộc hạ biết chỉ có một người vừa hay lại có ăn oán với bản bang. Người nói là Diệp Phong." Tất thầy đều kinh hô, trừ hắn còn ai có năng lực đó. Điền trí khẳng định, công tử phái Nguyệt sát án toán võ sư mua võ ký đó, e rằng đồng thời cũng bị Diệp Phong để ý. Nguyệt sát chết trong tay hắn có gì lạ đâu, nhưng kẻ đó tu luyện đích thị kim nguyên khí hải. Tô biệt nén đau hỏi. Công ty đừng quên Diệp Phong nhiều lần giết chết cao giai võ sư trong băng sử dụng đều là kim nguyên lực. Điện trí sầm mặt từ từ nói, tôi cho rằng hắn có thể là người có song sinh khí hải. Song sinh khí hải tức là sinh ra đã có hai loại khí hải. Hai khí hải lúc sơ sinh đều rất yếu ước lại được trời sinh cân bằng nên có thể tồn tại trong một cơ thể dù thuộc tính khác nhau. Người như thế trong ước phản chỉ có một, hai Không sai trừ Diệp Phong ra Ta không tin có độc hành võ sư nào dám vuốt sâu gùm của lục lâm bang Tô chiến thiên vỗ mạnh lên thành vế Tức thì mặt vỗ tứ tung Bảo ngươi điều tra tung tích của Diệp gia tộc nhân có kết quả gì chưa Từ đáy lòng hắn dấy lên oán độc Nếu giờ Diệp Phong xuất hiện trước mặt E là hắn sẽ xé xác gã Có manh mối rồi. Điện trí cười lạnh, khóe mắt tỏ vẻ âm đục. Người của chúng ta nghe ngóng được tin tức quan trọng ở mấy thành thị và tiểu trấn gần ngõa lăng thành. Tin gì? Điện trí trải một tấm địa đồ đơn giản ra, khẽ vẽ một vòng tròn. Từ trung tâm là khoảng này, ở các thành trấn quanh đó, cứ cách mỗi tháng lại có một người đến mua đồ sinh hoạt điền trí chỉ vào nơi nằm giữa ninh tính sâm lâm và ninh tính hạt tốc Vậy thì sao? Tô Chiến Thiên và trưởng lão đứng cạnh không hiểu Những người này tại mỗi thành chấn đều chỉ mua một thứ rồi đổi địa điểm ở tháng sau Số vật chất sinh hoạt đó đủ cho hơn trăm người sử dụng trong một tháng trước đây chúng ta tập trung tìm diệp gia dư nghiệt ở những nơi có người ở nhưng không ngờ chúng vì trốn tránh mà ẩn thân vào nơi nguy hiểm nhất ninh tính xâm lâm hoặc ninh tính hạ tốc có có chuyện đó sao một trưởng lão lẩm bẩm ở đó yêu thú hoành hành diệp gia dù có mấy võ sư chống chọi được đôi phần nhưng tộc nhân khác thì sao chúng đông người phổ thông nhị giai yêu thú vì tất dám chạm vào còn tam giai yêu thú thì hai sơ giai võ sư miễn cưỡng có thể chống chọi được. Hà huống chúng không chỉ có một hai võ sư theo mố chúng tìm được nơi tương đối an toàn trong đó nên mới dám mạo hiểm tiến vào. đã vậy chúng ta sai nhiều thủ hạ vào tìm. tô chiến thiên giận quá gầm lên quán hận sành cho Diệp phong lên đến đỉnh điểm không thể Điện trí ngăn cản Dù ở sân lâm hay hạp cốc Diện tích đều rất lớn Hơn nữa yêu thú tung hoành sẽ mang lại không ít phiền hà cho chúng ta Lao sư động chúng sẽ đả thảo kinh xà Vậy thì nên làm thế nào? Đợi đắt Điện trí mỉm cười Thuộc hạ tính rồi Từ lần trước chúng đi mua đồ sinh hoạt đã được hơn 20 ngày Vài ngày nữa chúng sẽ phải rời nơi ẩm thân Thuộc hạ đã sắp xuyết người tại nhưng thành trấn gần đó mà chúng có thể xuất hiện Chỉ cần phát hiện tung tích là bám theo tìm dơ, dơ quy quy, e, nơ cơ, hơ, o, s, quy quy Chúng lẩn trốn Lúc đó chúng ta sẽ phái nhân mã trong bang đến bao vây đột ngột Nhất định sẽ khiến chúng không kịp trở tay Hảo, việc này mà thành công ta ghi công ngươi thưởng Tô Chiến Thiên ngừng mặt Chợt nhớ ra tiền bạc trong băng đã khô kiệt, nhiều vật phẩm để thưởng cho thủ hạ cũng đã phải mang đi bán để gom tiền. Hắn dần giật ra mặt. Bắt được diệp ra dư nghiệt, bản bang chủ nhất định không để ngươi thiệt. Điện trí không để tâm quý người cảm tạ. Thực lực của hắn không cao, vì được tô chiến thiên tín nhiệm nên mới đứng vững được trong lục lâm bang có vô thượng quyền lợi, còn phần thưởng. Có thứ gì quan trọng hơn tín nhiệm của Tô Chiến Thiên? Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 269. Về gia tộc một phong huyên đệ lấy đâu ra nhiều đơn dược thế. Lý Ngọc Kinh ngạc. Nhìn gã lấy ra từng lọ thuốc lớn nhỏ đủ loại, mắt tưởng sách mí Phẩm cấp những đơn dược này đều từ thất phẩm đến lục phẩm Có thể trực tiếp đề thang đẳng cấp cho võ sĩ Bình thường một viên thôi cũng không dễ có Ai ngờ Diệp Phong lấy ra tận mười mấy loại gồm mấy chục viên Thật khiến người ta phát cuồng Có đơn dược rồi thành viên tổ nghĩa xã sẽ đạt tới võ sư cảnh giới trong thời gian rất ngắn ha <cười> ha, đó đều do Tử Thanh tặng mố. Mấy ngày nay, quan hệ giữa Mục Phong và Mộ Dung Tử Thanh đã truyền khắp học viện, Lý Ngọc tất nhiên có nghe. Đường đường Mộ Dung thế gia đại tiểu thư, lấy ra ngần này đơn dược thì còn có thể hiểu được. Xem ra lời đồn cô yêu Mục Phong là chuyện không giả. Ánh mắt nhìn gã lập tức có thêm ý đùa cợt. Diệp Phong trợn tròng trắng bắt buộc phải đem tử thanh ra làm lá chắn, bèn mực mình chừng mắt nhìn đối phương. Phân phối đơn dược cho các hương đề đáng tin của tổ nghĩa xã để họ nhanh chóng xung phá đến võ sư. Hiệu quả của những đơn dược này đều bá đạo, nếu liên tiếp sử dụng 2, 3 viên thì trong 2 tháng từ cao sai võ sĩ tấn nhập võ sư không khó, nhưng như vậy thì khí hải không thể củng cố kịp. Một khi tấn cấp sau này sẽ không tiến bộ được nữa. Lý Ngọc lo lắng. Yên tâm, chỉ cần họ nhanh chóng xung phá võ sư, ta sẽ có cách củng cố khí hải cho họ. Chỗ dựa của cát là vạn niên linh ngọc dịch, một giọt đã pha thành một phần trăm cũng có thể giúp võ giả tẩy kinh phạt tùy, đầu ngưng ghét của khí hải cũng tăng cao. Căn bản không vững tạo thành từ lúc còn là võ sĩ sẽ dễ dàng được rũ sạch trong quá trình này. Hiệu quả của vạn niên linh ngọc dịch là ngưng nguyên trúc cơ sử dụng vào thì tiến độ tu luyện của võ giả tăng nhanh. Cơ sở của khí hải vững vàng chỉ cần bổ sung nguyên lực tu luyện như vậy tự nhiên cực nhanh. Thật vậy thì tốt quá. Lý Ngọc Kinh Hỷ từ khi Diệp Phong trả lại truyền thừa tinh huyết cho hai huyên muội cực kỳ tín nhiệm Mộc phong tuy hơi nghi hoặc vì sao gái nhiệt tâm nâng cao thực lực cho tổ nghĩa sái nhưng cho rằng gái tuyệt đối không có mưu đồ xấu ở đây có một ít võ khí cao cấp chia cho mọi người theo thực lực và tiềm lực Diệp Phong lại đưa lục phẩm và thất phẩm võ khí do linh thức phục chế cho Lý Mộc đó đó là lục phẩm Lý Ngọc vừa đọc liền nhảy dựng lên Còn cả thất phẩm Võ kỹ Võ kỹ đẳng cấp này Dù là linh thức phục chế bản Cũng giá trị ít nhất mấy trăm đến hơn ngàn tinh tệ Thất phẩm võ kỹ thậm chí cả vạn tinh tệ không mua được Thật Sự quá kinh nhân Hương quen thuộc các hương để tổ nghĩa xá Chia thế nào tùy hương Gã mỉm cười Vỗ vỗ vai đối phương nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là một một phong lý ngọc mỗ mặc kể huyên để có thân phận gì cũng xin được thay mặt huyên để tổ nghĩa xã đáp ứng chỉ cần hoàn thành được mục tiêu sau này tất cả sẽ nghe theo huyên để quyết không sai lời lý ngọc tuy thật thà nhưng cũng tinh minh vô cùng phó ký cấp cao đủ chủng loại thế này thế lực bình thường tuyệt đối không có Mộ dung thế Sa có lẽ đủ thực lực làm điều đó nhưng không đời nào để cho mộ dung tử thanh tùy ý tặng người khác. Số đơn dược ban nãy còn khiến y cấn cá thì giờ đã xác định được chắc chắn do bộc phong kiếm về. Trên đời không có thứ gì miễn phí, Y hiểu rõ gã không tiếc sức giúp cho tổ nghĩa xã chắc chắn có ý đồ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn y trừ thực lực và tiềm lực ra thật không có gì đáng giá khác. Với họ, chỉ cần giúp họ báo được thù, dù bán mạng cũng không có gì phải suy nghĩ. Tổ Nghĩa xá luôn nỗ lực nhưng cũng hiểu rõ chỉ bằng vào mười mấy người và hai võ sư, muốn phát triển thành thế lực sánh với lục lâm bang là điều không tưởng. Họ chỉ dựa vào chút hy vọng trong lòng để kiên trì đến giờ. Hiện tại, một phong suất hiện khiến hy vọng như tia lửa leo lét trong họ bùng lên thành hỏa diễm rừng rực. Có cao dai võ khí có nhiều võ sư Chỉ cần có thời gian, họ sẽ đủ sức đấu với lục lâm bang Hương mùi tiếp thụ truyền thừa tinh huyết Tiềm lực hó lòng ước lượng được Tất cả gần như đều do một phong mang tới Chỉ cần họ thực hiện được tâm nguyên tiêu diệt lục lâm bang Sau này có đi theo một phong cũng không nửa lời oán thán Hà húng thực lực và khí phách của gã đều khiến thành viên tổ nghĩa xá bái phục Trong lần cướp công phẩm, một mình gã cầm chân thất sai võ sư của đối phương khiến niềm kính sợ ăn vào lòng mỗi người. Theo nhân vật như thế, còn gì mà không tâm cam tình nguyện. Chúng nhân đều nhận ra gã không chỉ đơn thuần muốn lợi dụng họ, giữa hai bên còn có tình huynh đệ sâu sắc. Đợi khi hoàn thành mục tiêu chung rồi nói, Diệp Phong máy đồng thành viên tổ nghĩa xã đều là võ giả không có hoạt mất đi ăn cơ. Họ đều có tiềm lực Sau này ít nhất cũng là cao dai võ sư Diệp trừ lục lâm bang xong mà hấp thu được họ vào diệp gia Tất sẽ đưa diệp gia đứng vững tại Vân Châu tạo nên cơ nghiệp Như thế gã sẽ yên tâm hành tẩu võ nguyên đại lục Mà không phải lo lắng những việc trong tộc Bất quá đó là việc sau này Quan trọng nhất là cần lật đổ lục lâm bang Từ biệt Lý Ngọc Gã nhìn về phía ninh tính hạp cốc Ta cũng nên về ra tộc một chuyến. Năm ngày sau, Diệp Phong xuất hiện ở Ninh Tĩnh Hạp Cốc. Tuy dọc đường bị tam Sai yêu thú tập kích nhưng với thực lực gã đều không tạo thành uy hiếp. Những yêu thú này quả nhiên là chứng ngại thiên nhiên của tộc nhân. Trừ phi lục lâm bang biết vị trí cụ thể, phái nhiều nhân mã đến bằng không không thể uy hiếp được tộc nhân. Gã cực kỳ vừa ý. Ninh tính hạt tốc có nhiều ưu thú hơn vụ ẩm sơn mạch có thể vì nguyên nhân địa hình tạo thành Đi qua một hẻm núi, mắt gã chợt sáng lên Xem ra tộc sống ở đây cũng không tệ Ở chỗ vào sơn tốc có một hàng rào gỗ khá cao Phía trên là những cọc gỗ còn nhô ra, đầu cọc được bọc thép, sắc bén vô cùng Phía sau hàng xào trên một gò đất tua tủa cử nỗ lớn không kém thân người có đặc trường tiến dài như trường mâu Một hàng hơn 10 cây nỏ chỉ vào gã đang đứng ở cửa tốc Nếu đồng thời phát xạ thì một võ sư khó lòng tránh thoát quả thật là uy thế sờ sỡ Ai đến đó? Đột nhiên vang lên tiếng quát Diệp Phong ngẩn nhìn trên bốn tòa áp canh có tám tộc nhân đồng thời nhìn gã, bực hàng cử nỗ chuyển đồng nhắm vào Liên bá, ăn thúc Diệp Phong đi. Gã chưa khôi phục diện mạo bởi muốn tộc nhân làm quen với gương mặt hiện giờ Trong thời gian ngắn, gã không thể liên tục đổi dung mạo Diệp Phong Chúng nhân trên lầu gác đều vui mừng, bất quá vẫn hỏi Có gì làm chứng? Gã lấy ngọc bài diệt Thừa Thiên Giao cho lúc đi, sơ lên cao. Là Diệp Phong, Diệp Phong về rồi. Chúng nhân đổi ngay sắc mặt, nhiều người từ tháp canh và cử nỗ chạy ra nghênh tiếp. Với Diệp sa gã đã trở thành nhân vật mang tính tinh thần. Với chiến tích dùng thực lực võ sĩ chu sát cao sai võ sư, ngay cả tộc trưởng cũng không làm được. Mọi hy vọng của Diệp sa đều gửi lên mình gã. Họ tin rằng không lâu nữa gã sẽ quật khởi thành cao thủ có tiếng ở Vân Châu Dẫn họ đến báo thù lục lâm bang Gã vừa tiếu tiếp vừa theo chúng nhân vào trong Một gian nhà gỗ chắc chắn nuôi dưỡng không ít cầm thú Bốn phía là cây ăn quả dày đặc Tất cả khiến lòng gã lâm lâm Sống ở đây hơi tẻ nhạt nhưng tộc nhân hiển nhiên cũng thấy khá dễ chịu Với phòng nữ ở ngoài kia Dù tam sai yêu thú tập kích cũng không quấy nhiễu được họ Cách phòng ngự này khá lắm Diệp Phong thấy Diệp Thừa Thiên câu đầu tiên là khen ngợi Đó là công lao của các hương để hồng Diệp bang tộc nhân sống lâu trong thành như bọn ta sao biết nhiều thế Diệp Thừa Thiên lắc đầu cười Xem ra tộc nhân ở đây cũng quen rồi Mới đầu không quen, lại không có nhà ở, ban đêm thường có yêu thú quấy nhiễu, ngủ cũng lo lắng Nhưng 2-3 tháng sau được huynh Đệ Hồng Diệp ban trợ giúp, bản tộc đã lập ninh cơ nghiệp này tình hình khá lên trông thấy Diệp Thừa Thiên hơi cảm khái Lần này con về có việc gì? Ông ta hỏi Lần này con về, chủ yếu vì mang theo đơn dược và võ kỹ tranh thủ trong thời gian ngắn đào tạo lấy một toán cao thủ cho gia tộc Gã không nhiều lớn, xòe tay ra, rất nhiều linh dược và sáu môn võ kỹ bí tịch cộng vài bản sao lục thất phẩm võ kỹ xuất hiện trước mặt Diệp Thừa Thiên. Xem ra con ở võ dung học viện cũng thoải mái lắm. Ông ta hơi kinh ngạc rồi mỉm cười.